Trường 3081, Nhị sự. Không có gì đáng kinh ngạc. Sau trận chiến giữa hai tuyệt thế thiên tài, cái tên Ngọc Tú đã vang vọng Kinh Quốc, thậm chí lan sang cả về quốc và những khu vực trung lập. Đối với một quốc gia minh mông rộng lớn như Kinh Quốc, vô số gián điệp ở các thế lực nằm vùng là chuyện hết sức bình thường, nên trận chiến quan trọng như thế không thể che giấu được. Kinh Quốc xuất hiện một yêu nghiệt có tiềm năng khủng bố như Ngọc Tú, ngay cả người sở hữu cửu trọng tiên thì cũng có thể vượt cấp đánh bại, điều này khiến vệ quốc đứng ngồi không yên. Vệ quốc hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là bằng mọi giá lôi kéo Ngọc Tú nghiêng về bên mình, hai là tìm đủ mọi cách diệt trừ Ngọc Tú. Việc kinh quốc thành công thu phục tiên tiên môn đã khiến vệ quốc không hài lòng, nếu nay có thêm một yêu nghiệt như Ngọc Tú tồn tại và thuận lợi trưởng thành, vệ quốc tuyệt đối không cho phép xảy ra. Đương nhiên dù muốn làm cách nào, vệ quốc tạm thời cũng chưa thể ra tay vì không kịp chuẩn bị. Trong khi đó tại kinh quốc, kinh đế công, đường tìm hoàng đế kinh long ngồi trên ngai vàng, bên dưới là yến tiệp linh đ Văn võ bá quan thay nhau chúc mừng hoàng đế. Thuận lợi thu phục tiên tiên môn khiến kinh quốc có thêm một vị độ kiếp kỳ cường giả, nội tình quốc gia tăng mạnh, kinh Long ra lệnh thiết yến, ban thưởng cho những người có công. Toàn bộ nhân vật lớn tại kinh quốc bao gồm ba vị quan nhất phẩm thừa tướng, quốc sư và đại nguyên Soái gia chủ của tứ đại gia tộc, quan chức từ tam phẩm đến tứ phẩm đều có mặt. Và đương nhiên không thể thiếu các nhân vật hoàng tử, công chúa. Nhìn thấy thái tử kinh thương mùi ngẩn ngơ như người mất hồn Trưởng công chúa kinh kha cười hỏi. Si tình rồi, kinh thương gò má nhất thời đỏ lên, cũng không phủ nhận thở dài một tiếng. Đời đệ chưa từng thấy nữ tử nào xuất sắc như vậy, làm sao có thể không động tâm. Kinh thương thân là thái tử, lại là thiên tài có tiếng khắp cầu tiên đại lục, không ít mỹ nhân đối với hắn yêu thương nhung nhớ nhưng hắn đều khước từ. Lần này nhìn thấy biểu hiện của Ngọc Tú, bị phong thái của nàng hấp dẫn như chúng phải tiếng xét ái tình, ngày đêm thần thờ ăn ngủ không yên. Đáng tiếc người ta có vẻ không nề mặt mũi của ngươi, ngay cả yến tiệc cũng không đến dự. Kinh Kha có chút bất mãn. Ngọc Tú tuy không tham gia vào trận chiến thu phục tiên thiên môn, nhưng việc nàng đánh bại thiên khải góp công rất lớn, được Hoàng thất phê chuẩn mới dự yến tiệc lần này, thậm chí Phụ Hoàng còn định đích thân ban thưởng cho thiếu nữ thiên tài xuất chúng của quốc gia. Nào ngờ Ngọc Tú lây cơ bế quan tu luyện, không tiện đến tham dự yến tiệc mong Hoàng thất thứ tội. Điều này khiến một số người bất mãn. Dù sao thì hoàng thất có địa vị vô thượng tại kinh quốc, hoàng thất đã mời thì ngay cả quan nhất phẩm cũng không thể chối từ, thế mà ngọc tú lại xem nhẹ như vậy. Có lẽ là nàng bẩn thật, sau khi chiến một trận cũng cần phải ổn định trạng thái ha. Kinh thương vội vàng nói đỡ, kinh khà biểu môi, thầm nghĩ đệ đệ của mình đã lủi quá nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên gia chủ của Trần Gia Trần Lễ bước lên trước đại điện, hướng về kinh long quỳ xuống cao giọng nói. Mong bệ hạ làm chủ cho Trần Gia, toàn trường liền chú ý. Ngay cả cung nữ đang ca múa cũng phải dừng lại. Trần Ái Khanh, có chuyện gì cứ nói, kinh Long uy nghiêm mở miệng. Bẩm bệ hạ, nhị đệ của thần chết rồi. Trần Lễ nghiêm nghĩ lấy ra một tấm hồn bài, bên trên có hai chữ Trần Khâm. Hồn bài ảm đảm, xuất hiện vết nứt cho thấy Trần Khâm đã chết. Làm sao có thể, cả đại điện biến sắc, bầu không khí vui vẻ trong nháy mắt đã bị sự khiếp sợ bao trùm. Trần Khâm là ai, đây chính là đệ đệ của Trần Gia Chủ. Là cao tầng của một trong tứ đại gia tộc ở Kinh Quốc. Hơn thế nữa, Trần Khâm còn đảm nhiệm chức vụ nhị trường lão trong kinh đế học viện. Kinh Đô Dây Mơ Rể Má, cao tầng của tứ đại gia tộc đều đảm nhiệm ở các vị trí cao, cân bằng quyền lực cũng như lợi ích của các phe phái dưới chướng Hoàng Thất. Giống như Nguyễn Tịnh của Nguyễn Gia là đại trường lão tại học viện, thì Trần Khâm của Trần Gia chính là nhị trường lão. Không nói đến thân phận, thì tu vi của Trần Khâm cũng rất cao, chính là hợp thể hậu kỳ cấp cường giả Trần Khâm chết Hồn bài đã nứt vỡ, đây là minh chứng không thể chối cãi. Lý nào lại như thế? Kinh Long giận dữ gầm thét, toàn bộ đại điện lập tức quỳ gối, văn võ bá quan run lầy bầy. Ở quốc thủ của chấm hại chết đại quan của chấm, đây là muốn đối nghịch với chấm sao? Kinh Long lạnh lẽo quát lên. Nguyễn Tịnh ở đâu? Có lão thần, đại trưởng lão Nguyễn Tịnh cung kính quỳ gối hành đại lễ. Trần Khâm vì sao mà chết? Kinh Long chất vấn, lão thần không biết, Nguyễn Tịnh lắc đầu Mười ngày trước còn thấy hắn hiện thân, không nghĩ đến lại xảy ra đột ngột như vậy. Không ít người gật đầu, địa vị của đại trường lão và nhị trường lão ở kinh đế học viện vốn không chênh lệch quá nhiều, đại trường lão đâu có trách nhiệm canh giữ nhị trường lão như giữ trẻ, nên Nguyễn Tịnh không biết trần khâm bỗng nhiên chết là chuyện bình thường. Hừ, người thân là đại trường lão của học viện, việc trọng đại như thế lại không biết. Có đáng trách tội hay không? Kinh Long đứng lên. Thần đáng tội, Nguyễn Tịnh đáp, tạm thời phê trước đại trường lão của ngươi. Khi nào điều tra được hung phạm lại khôi phục. Kinh Long hạ chỉ. Tuân chỉ, Nguyễn Tịnh cung kính cúi đầu. Văn Võ bá quan âm thầm cảm thán, đế vương chi đạo của bệ hạ quả thật lô hòa thuần thanh. Ra vẻ trách tội Nguyễn Tịnh để lắng lại lừa giận của Trần gia, đồng thời nhân cơ hội cắt bỏ trước đại trưởng lão của Nguyễn Tịnh, tránh nhân lúc nhị trường lão không có, đại trưởng lão sẽ thâu tóm quyền lực, kết bè kết phái tại học viện. Trần Khâm Ái Khanh cống hiến rất nhiều cho kinh quốc, Trần gia đời đời trung thành nay phải trải qua mất mát to lớn. Chấm vô cùng thương tiếc. Kinh Long tràn đầy đau đớn nói. Ban cho Trần Gia năm tòa thành trí cao cấp, đổi tên tất cả thành Trần Khâm Thành để tưởng nhớ Trần Khâm Ái Khanh. Đa tạ bệ hạ ân sùng, Trần Lễ bất đắc dĩ nhận mệnh, vẫn không quên cầu khẩn Mong bệ hạ giúp Trần Gia lấy lại công đạo, đương nhiên, đây là đại sự của toàn Kinh Quốc, tất cả đều phải bắt tay điều tra cho chấm. Kinh Long thở dài, chấm cũng không còn tâm trạng thiết yến, hôm nay dừng ở đây. Cùng tiến bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chấm chấm chấm, Ngự thư phòng, quốc sư và thừa tướng không hẹn mà cùng có mặt. Bệ hạ cho gọi chúng thần, hai người cung kính chắp tay. Ngồi đi, Kinh Long ung dung ngồi trên bào tỏa ra hiểu. Quốc sư và thừa tướng chậm rãi ngồi đối diện. Bệ hạ, người cũng thật thiên vị, vậy mà không gọi bổn soái. Bên ngoài vang lên tiếng bất mãn của Đại Nguyên soái. Kinh Long âm thầm đau đầu, cái tên đầu óc chậm phát triển này lại muốn làm phiền chấm và hai khanh thương lượng chính sự. Ha ha, cứ để nguyên soái tiến vào, chỉ cần hắn đừng sen miệng vào là được. Thừa tướng vuốt sâu cười. Không còn cách nào khác, dù tên tia đầu óc đơn giản nhưng lại có tu vi độ kiếp, Kinh Long cũng đành chịu. Nguyên xoái vào đi, đại nguyên soái nganh ngang đi vào, liếp xéo quốc sư và thừa tướng, đặt mông ngồi xuống. Người ngồi đó nghe, đừng nên nói gì, Kinh Long nhắc nhở. Đại nguyên soái gật hù, lấy ra một bầu rượu nhâm nhi. Bệ hạ. Ngài triệu kiên chúng thần có phải về cái chết của Trần Khâm? Quốc sư phất nhẹ vũ phiến trong tay. Vẫn là ái khanh mắt sáng như đuốc, kinh Long mỉm cười nói. Vừa rồi ở yến tiệc, nhìn thấy quốc sư và thừa tướng biểu lộ bình thản, xem ra đã đoán được một hai phần, có nguyện chia sẻ với chấm. Việc này quốc sư chắc hẳn đã có kết luận, ta cũng nguyện ý lắng nghe. Thừa tướng cười hiếp mắt. Tưởng chuyện gì, chẳng phải là do sát thủ của về quốc bí mật ám sát hay sao? Đại nguyên xoái lớn tiếng nói, Bọn khốn đó luôn rình rập giết người của kinh quốc chúng ta, có gì là Đã bảo người im, lo uống rượu đi, kinh Long giận dữ vỗ bàn. Đại nguyên xoái co rụt cổ lại, ngoan ngoãn uống rượu. Quốc sư ánh mắt lué lên, không nhanh không chậm, Trần Khâm này tin tưởng bệ hạ hiểu rõ, hắn tuy rằng là đệ đệ của Trần Lễ, nhưng là loại người tầm nhìn rất ngắn, cách cục rất hẹp, e rằng đã không nhịn được mà treo vào nhân vật không nên treo. Tại kinh quốc của chấm, ai là nhân vật không nên treo? Kinh lòng bất mãn, mời bệ hạ nghe qua những phát hiện của thần, quốc sư đặt vũ phiến lên bàn. Nói, kinh Long gật đầu, sau trận chiến giữa Ngọc Tú và Thiên Khải của tiên thiên môn, thần đã toàn lực điều tra tin tức của Ngọc Tú. Giọng nói quốc sư trở nên ngưng trọng. Biết được vào một năm trước, khi trở thành thái học tại học viện, nàng đã mua một tòa phủ đệ trong kinh đô, tòa phủ đệ này đang là nơi ở của một lão già tu vi chốc cơ kỳ, Ngọc Tú cũng thường xuyên ghé qua nơi đó. Thần dựa vào đó tiếp tục tra xét. Biết được lão già vốn chỉ là một ngư dân đánh cá bình thường, lão ngư dân này lại từng có đứa cháu gái tên gọi Ngọc Tú. Đáng nói ở chỗ, hơn 10 năm trước, Ngọc Tú đó chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ mà thôi. Làm sao có thể, đại nguyên xoái phun một ngụm rượu ra ngoài. Hơn 10 năm từ luyện khí hậu kỳ có được chiến lực đánh bại luyện hư kỳ, người đang nói chuyện tiếu lâm sao. sắc mặt thừa tướng và kinh long cũng biểu lộ trầm trọng. Hơn 10 năm từ luyện khí hậu kỳ đạt đến hóa thần đã là chuyện vô lý Đánh bại được luyện hư lại càng viễn vong. Chẳng lẽ Ngọc Tú này là đại năng chuyển thế? Kinh Long kiêm kỵ hỏi. Thần không biết, tuy nhiên thần lại tiếp tục dựa theo những manh mối đó điều tra, lại phát hiện một nhân vật bí ẩn. Quốc sư nghiêm nghị. Tên Tùy Tùng bên cạnh Ngọc Tú. Tên Tùy Tùng, mấy người chưa hiểu. Không sai, tên Tùy Tùng này họ Lạc, vốn là cô nhi của Lạc Chiêu Thành chủ tại Tiểu Ly Thành, bởi vì Tiểu Ly Thành bị địa thi tông đổ sát, hắn lại bằng cách nào đó mà sống sót. Được một y quán vô danh ở vùng biên quan nuôi dưỡng. Quốc sư tiếp tục nói. Nhắc đến kẻ này, có những chuyện dù rất nhỏ nhưng khá ly kỳ. Tướng quân Lê Tư của Trung Luân Thành gặp hắn năm 16 tuổi ở phủ Cần Tiểu Ly Thành, đột một tỏa kỷ kim sư ưng của nàng xảy ra đại biến, thực lực tăng mạnh, tàn sát toàn bộ địa thi tông. Kẻ họ lạc này lại đặt chân đến săn lang thành, lấy thân phạm nhân mở quỷ trần đoán và chỉ điểm tình huống bất ổn của tu sĩ tại nơi này chưa từng có sai sót, thậm chí tất cả đều đặt Vài ngày sau khi hắn rời đi, người ta phát hiện cao tầng phủ thành chủ đều biến mất, đến nay vẫn đang điều tra, chưa có bất kỳ manh mối nào. Kẻ này lại đến Đại Hoàng Giang, từ bờ sông gặp được ông cháu Ngọc Tú đang đánh bắt tôm cá. Thuyền của Bạch Dực Thành là một kiện pháp bảo cao cấp nhưng lại bị Thủy Quái tàn sát, trong khi đó thuyền đánh cá nhỏ của ông cháu Ngọc Tú lại bằng cách thần kỳ nào đó vượt Đại Hoàng Giang, dựa theo lời khai từ miệng Bạch Hào, Thủy Quái dường như e sợ con thuyền nhỏ đó, không dám đến gần. Sắc mặt Kinh Long và thừa tướng trở nên ngưng trọng, ngay cả đại nguyên soái cũng cảm thấy chuyện này không bình thường. Ý của quốc sư chính là, vận mệnh của Ngọc Tú đã cải biến từ khi gặp được người kia. Kinh Long hỏi, thần không dám khẳng định, quốc sư lắc đầu, bởi vì theo như lời của bệ hạ, Ngọc Tú có khả năng là đại năng đầu thai chuyển thế, về phần họ lạc kia chỉ may mắn được nàng thu nhận. Hoặc sau lưng tên họ lạc kia có một cao nhân khác trợ giúp hắn và cả Ngọc Tú, rất nhiều khả năng, rất khó để kết luận. Nếu khó thì thăm dò, kinh Long bình tĩnh đáp, đúng vậy, nhưng phải thăm dò bằng tiện ý tránh phải trả giá đắt, quốc sư cười khổ. Trần Khâm chính là ví dụ, thì ra là thế, đại nguyên soái lúc này mới cười ha hả Ta đã hiểu, cái tên Trần Khâm kia tham lam, thèm thùng muốn cướp thủ đoạn của Ngọc Tú nên mới chết phải không? Tên này xem ra vẫn còn chút trí tuệ, mấy người thầm nghĩ. Quốc sư gật đầu, đây là suy đoán của ta mà thôi, Trần Khâm bởi vì tham niệm lén lút ra tay với đệ tử của học viện. Không dám tiết lộ hành tung, ngược lại bí mật hoạt động nên mới bóc hơi một cách thần bí như vậy. Trần ra chỉ có thể ăn quả đắng mà thôi, Kinh Long chắp tay đi qua đi lại, ngừng đầu thờ dài, chẳng nhìn ra thái tử có tình cảm đặc biệt với ngọc tú kia, xem ra hắn phải thất vọng rồi. Bệ hạ hãy khuyên bảo thái tử cẩn thận, thừa tướng trịnh trọng nói, trước khi tìm hiểu rõ ràng nội tình cũng như mục đích của bọn họ, tốt nhất đừng nên dây vào. Được, Kinh Long tán thành, phất tay ra hiệu ba vị quyền thần lui ra. Lúc này, hắn mới ra lệnh cho đại tổng quản, gọi thái tử và trường công chúa đến gặp chấm, chấm chấm chấm, chúc cả nhà chiều mùng hai vui vẻ, an lành, cảm ơn các quý độc giả đã gửi những lời chúc tết và lì xì đến em, trân trọng ạ dấu bé ba. Con đường bá chủ chương 3082, đơn giản diệt tộc. Kinh quốc chấn động vì cái chết của Trần Khâm. Đã rất lâu rồi tinh quốc chưa tổn thất một vị hợp thể kỳ. Dù sao thì nhân vật cấp độ này đã đủ trở thành lão tổ của các thế lực khác, chính là trụ cột của quốc gia. Mà khi bên ngoài đang ồn ào, Lạc Nam lại nhàn nhã phía sau tiểu viện chăm sóc vườn rau của mình. Bên cạnh là vô hối đã năm tuổi đang đứng chung bình tấn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng lấm tấm mồ hôi, toàn thân run lẩy bẩy Thục thục đáng ghét, hành hạ em bé. Vô hối bất mãn lầu bầu. Luyện kiếm hoặc tiếp tục đứng đó, chọn đi. Lạc Nam ung dung nói. Hừ, vậy thì tiếp tục đứng. Vô hối vô cùng kiên quyết, Lạc Nam cười khổ, những năm qua hắn nhiều lần tìm cách rộ dỗ, dỗ uy hiếp để nha đầu này chịu đi theo kiếm đảo. Nhưng dù làm tất cả mọi cách, vô hối vẫn né kiếm như né tà. Có lẽ không nên tiếp tục ép nàng, Lạc Nam hạ quyết định. Mặc dù vô hối là kỳ tài kiếm đảo, nhưng đã không ưa thích kiếm, vậy có ép cũng vô dụng. Hơn nữa với thiên phú, mộ tính của vô hối dù không tu kiếm cũng có thể trở thành cường giả. Nghĩ đến đây. Lạc Nam đành lấy giấy bút ra lên kế hoạch để bồi dưỡng nàng. Đúng lúc này, chỉ thấy Ngọc Tú sắc mặt ngưng chỏng cưỡi trên lưng tiểu ô bay vào đình viện. Không gian pháp bảo lé lên, có hai người toàn thân đẫm máu được nàng cẩn thận đặt xuống. Phụ thân, mẫu thân, vô hối đang tu luyện nhìn thấy cảnh này xém chút ngất đi, khuôn mặt tinh xảo như thiên sứ khóc giống lao đến. Coi chừng, Lạc Nam nhanh tay nắm lấy vô hối kéo lại, nghiêm nghị quát Bọn hắn đã trúng độc, đừng nên tiếp cận. Ngọc Tú ôm chặt vô hối trong lòng mặc cho bé con ra sức dễ dụa. Làm nhi và vô yêu chính là phụ mẫu của vô hối hiện tại toàn thân bọn hắn mục giữa, mùi hôi thối bóc lên, trong da thì còn có vô số con trùng đang lúc nhúc bỏ ra, cực kỳ thê thảm. Lạc Nam kiểm tra cẩn thận, khí tức sinh mệnh trên thân vô ưu đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Làm nhi trong cơn hấp hối như cảm nhận được gì đó, trong mắt khó khăn đảo qua vô hối đầy hỏa ái, lại có chút tiếc nuối và cảm kích liếc nhìn Lạc Nam, yếu ớt thì th Nhờ ngươi, dưỡng, hối, phốc, máu đen từ miệng tôn trào, làm nhi cũng chịt để nhắm mắt lại. Công tử, có thể cứu được họ sao? Ngọc Tú hỏi, không thể, Lạc Nam lắc đầu, tình huống như thế này trừ phi có bất tử thụ và cửu diệp liên hoa ở đây bằng không đã vô pháp cứu chữa. Vô hối nghe xong ngất đi, tâm linh non nớt của tiểu nha đầu không thể chịu nổi đà kích như vậy. Chuyện gì xảy ra với bọn hắn? Lạc Nam nhíu mày hỏi. Hắn mặc dù chưa từng cùng vô ưu tiếp xúc qua. Nhưng lại đối với Lam Nhi có chút hào cảm, đặc biệt những năm qua phu thê hai người xem hắn như phàm nhân, tin tưởng giao vô hối cho hắn chăm sóc. Hiện tại thấy bọn hắn có kết cục thê thảm làm vô hối trở thành cô Nhi, đau đến tê tâm liệt phế, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Là độc cổ tộc, Ngọc Tú cũng không đành lòng, kiên nhẫn giải thích. Độc cổ tộc là trùng tộc hoang dã nằm ở biên giới phía Bắc của Kinh Quốc, bọn hắn sống ở vùng Man Di Khô Cằn, hoàn cảnh thiếu thốn cho nên thường xuyên hạ độc. Luyện trùng tấn công vào các thành trấn kinh quốc ở lân cận để cướp đoạt khoáng vật, tài nguyên, lương thực của kinh quốc. Triều đình nhiều lần dẫn quân bình định nhưng đều thất bại vì thủ đoạn quỷ dị của độc cổ tộc và địa hình hiểm trở, độc cổ tộc phát tán trùng độc trong bầu không khí khiến quân đội và cường giả của chúng ta không dám xâm nhập vào địa bàn của chúng. Tuy nhiên dù chưa thể tấn công nhưng kinh quốc vẫn phải cử lực lượng trấn thủ biên giới, Vô yêu và làm Nghi tiếp nhận nhiệm vụ, gia nhập lực lượng phòng vệ sát lãnh thủ độc cổ tộc, không may lại bị chúng trùng độc. Thuốc thúc. Vô hối không còn phụ mẫu rồi sao bé gái không biết từ bao giờ đã tỉnh lại trong lòng Ngọc Tú miếu máu nức nở hỏi khiến người ta đau lòng ngoan nào bảo bối có thúc thúc và Ngọc Tú Tútỉ vĩnh viễn thương ngươi Lạc Nam mỉm cười tr chân An vốt phe đầu nàng chúng ta đưa tiến để bọn họ An nghỉ đi thôi chấm chấm chấm chấm chấm chấm vô hối trở thành đứa trẻ mồ côi khiến Lạc Nam càng thêm có trách nhiệm hắn quyết định phải chăm lo cho nàng giúp nàng cùng Ngọc Tú vấn đỉnh thế giới này trước khi một kiếpà nhân của mình kết thúc Ba ngày sau khi hỏa táng vô ưu và lam nhi, Lạc Nam đưa cho Ngọc Tú một quyển trục nói Đem giao cho đài gia thứ này, trả giá bao nhiêu tùy bọn họ Công tử đây là, Ngọc Tú tò mò hỏi Một loại công thức luyện đang khắc chế độc cổ tộc Chỉ cần uống vào một viên thì trong vòng 3 năm sẽ miễn nhiễm với tất cả trùng độc Cách thức luyện cũng khá đơn giản, nguyên liệu dễ tìm Lạc Nam tùy ý nói Đài gia chỉ cần không mốc sẽ biết cách tận dụng Độc cổ tộc này đã hại chết phụ mẫu của vô hối Hắn cảm thấy mình nên vì tiểu nha đầu đòi lại công đạo. Mội hiểu rồi, Ngọc Tú kích động tiếp nhận quyền trục, vội vàng đi tìm song đài tiên tử. Nhìn thấy vô hối hiểu chuyện quỳ gối trước bài vị của phụ mẫu, Lạc Nam bế nàng đứng lên, sủng ái véo véo cái mũi nhỏ cười nói. Hối hối có nguyện đi bái thúc thúc làm sư phụ hay không? Thúc thúc sẽ dạy sở học của mình cho ngươi. Không làm sư phụ thì không dạy được sao? Vô hồi chấp chấp đôi mắt nhỏ nhắn. Số nha đầu, Lạc Nam bật cười. Cho rằng nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cũng không quá đặt nặng vấn đề sư đồ này. Hắn bắt đầu lấy ra một cái bồn nước nhỏ, bắt đầu pha chế thuốc. Vô hối sẽ trở thành linh, thể, hồn tam tu. Hắn sẽ vì nàng đúc nên căn cơ hoàn hảo. Trước tiên truyền tụ thất thập chân công, thiên Hà quyết, thiên văn quy hoa quyết, bát môn độn giáp và đế hồn kinh. Nửa tháng sau đó, đại gia bỗng nhiên hướng Hoàng đế Kinh Long xin được xuất quân bình định độc cổ tộc. Chuyện này khiến tam đại gia tộc còn lại cho rằng đại gia bị điên rồi, độc cổ tộc tuy rằng chiến lực không mạnh nhưng lại biết dựa vào địa hình hiểm trở và các loại trùng độc nguy hiểm có thể độc chết cả cường giả đỉnh cao, ngay cả quốc sư cũng chưa có biện pháp giải quyết. Đại gia dựa vào đâu dám làm ra hành vi mạo hiểm như vậy. Nhưng trước sự quyết tâm của đại gia, Kinh Long đành phải phê duyệt, cung cấp cho đài gia ba vạn đại quân. Đại gia dẫn quân một đường giết thẳng vào độc cổ tộc, toàn bộ quân sĩ và cường giả dưới chương miễn nhiễm với toàn bộ trùng độc Đem độc cổ tộc giết đến máu chảy thành sông, triệt để dung hợp nhìn vạn giảm lãnh thổ vào kinh quốc. Chỉ gần 3 năm, đại gia khải hoàn trở về kinh đô trước sự thán phục của toàn bộ kinh quốc, mang về vô số của cải quý hiếm, kỳ lạ khai thác được từ vùng man di Độc cổ tộc khiến kinh quốc đau đầu không ngờ lại bị đài gia dẹp loạn dễ dàng như vậy. Chưa công lao qua lớn của đại gia, hoàng đế kinh long mặt rồng vui mừng, ở trước mặt toàn thiên hạ ban thường hậu hĩnh Đại gia chủ được thăng lên thành quan nhị phẩm mà đại hương vốn là tam trưởng lão tại kinh đế học viện trực tiếp được bổ nhiệm vào vị trí đại trưởng lão đang bỏ chống, Nguyễn Tịnh của Nguyễn gia bị giáng chức xuống nhị trường lão. Toàn bộ tộc nhân đại gia có tham gia chiến trường đều được thăng một phẩm trong quan và trong quân đội, cùng với linh thạch, tài nguyên chân quý số lượng khổng lồ. Đại gia danh chấn kinh quốc, hào quang lấn át tam đại gia tộc còn lại, danh tiếng như mặt trời ban trưa. Đêm đó, Lạc Nam đang ngồi xem vô hối khai mở các đường văn, Ngọc Tú cùng đại gia từ chiến trường trở về. Tự hào tiến vào đình viện đặt lên bản hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật. Thứ gì đó, Lạc Nam cười hỏi, thành ý của đài gia thưa công tử, Ngọc Tú nở nụ cười. 60% phần thưởng mà đại gia nhận được từ chiến công lần này, ngoài ra đài gia còn tặng kèm 5 loại thiên địa dị vật. đại gia này rất biết cách làm người, Lạc Nam cũng có chút bất ngờ, không nghĩ đến đài gia lại hào phóng như vậy. Bọn hắn lập nên công tích mà không tốn một binh một tốt, tất cả đều dựa vào một quyền công thức luyện đan của công tử ban tặng. Ngọc Tú sùng bái nhìn hắn. Đại gia chỉ mong muốn công tử tiếp tục lựa chọn bọn họ cho những kế hoạch lần sau. Người nam nhân này từ đầu đến cuối chưa từng bước ra khỏi đình viện nhưng cục diện thiên hạ lại đang diễn biến theo lòng bàn tay của hắn. Không tệ, từng này tài nguyên đủ để muội và vô hối tu luyện thêm 10 năm. Lạc Nam gật gù. Đại gia chỉ cần biết điều, chỗ tốt sẽ tiếp tục tìm đến bọn hắn. Ngoài ra còn một chuyện, Ngọc Tú cắn cắn môi. Chuyện gì, Lạc Nam cười. Đài gia chủ muốn được diện kiến cao nhân sau lưng muội thậm chí nguyện ý giao ra song đài tiên tử làm thị nữ hầu hạ ngài. Ngọc Tú nhẹ hừ một tiếng. Hiển nhiên việc Ngọc Tú đưa ra phương pháp luyện đan khiến đài gia hiểu được sau lưng nàng tồn tại một cao nhân thần bí, muốn nịnh nọt lấy lòng, thậm chí không tiếc giao ra hai đoá hoa đẹp nhất, yếu tú nhất của gia tộc là đài trang và đài lộ. Lạc Nam bật cười lắc đầu, nói với hắn không cần thiết, mọi việc cứ thông qua muội là được. Vâng, Ngọc Tú vui sướng. Tựa đầu vào lòng nam nhân, lạc nam ngửi hương thơm thoang thoảng trên tóc nàng, ôn tồn nói. Trong vòng 10 năm, ta sẽ giúp muội đột phá hợp thể. Sòng đài tiên tử vi rằng rất đẹp, nhưng đời này của hắn chỉ còn ngắn ngủi vài chục năm, dùng để bồi dưỡng Ngọc Tú và Vô Hối vừa vặn đủ. Mong muốn của hắn là dù có phi thăng lên tiên giới hay sau này tìm đến được đạo giới, thì Ngọc Tú và Vô Hối cũng có đủ bản lĩnh tung hoành ngang dọc, không bị bất cứ kẻ nào khi dễ. Ngự thư phòng, dựa theo vi thần tìm hiểu, lần này khi đài gia dẫn binh tiêu diệt độc cổ tộc thì Ngọc Tú đã đi cùng bọn hắn. Thừa tướng chắp tay tính tuần. Lại là Ngọc Tú, xem ra vị kia muốn diệt độc cổ tộc à. Kinh Long vuốt cằm. Mặc dù chưa rõ mục đích của y, tuy nhiên độc cổ tộc khiến chấm đau đầu nhiều năm rốt cuộc được giải quyết, đây là chuyện tốt. Thần nghĩ mình biết nguyên nhân, quốc sư mở miệng. Vài năm trước khi bị diệt, độc cổ tộc có thành công độc chết cả một tòa thành tại biên giới và thành này có 10 vị đệ tử của Kinh Đế Học viện đến làm nhiệm vụ trấn thủ. Mà trùng hợp trong số các đệ tử Kinh Đế Học viện đã chết bởi trùng độc lại có 2 người là phụ mẫu của đứa bé được Ngọc Tú và tùy tùng của nàng mang theo bên người. Thừa tướng Đại Nguyên xóa hít một ngụm lãnh khí, chẳng lẽ chuyện này chính là nguyên nhân dẫn đến độc cổ tộc diệt vong. Nếu quả thật là thế, vậy chỉ trách độc cổ tộc vô tình trêu vào kẻ không nên trêu rồi. Đại gia lần này có được một loại đan dược bí ẩn khắc chế độc cổ tộc nên mới thắng lợi. Vậy công thức luyện đàn có lẽ là do Ngọc Tú đưa đến. Thừa tướng vuốt cằm, giọng điệu có chút hâm mộ. Công lao dẹp loạn độc cổ tục sẽ lưu danh sử sách, ngay cả quan nhất phẩm như hắn cũng thèm thùm ha. Cả ngày chấm cằm cằm thấy vị tùy thùm kia không đơn giản A Kinh Long hỏi. Hắn thường hay làm gì trong học viện, chẳng làm gì cả, thường hay làm ruộng, chơi đùa với đứa bé kia mà thôi, theo điều tra tính cách của hắn cũng rất ôn hòa, chưa từng chủ động gây sự với ai trong học viện. Quốc sư đáp. Chấm nghĩ cũng nên đến lúc điều tra rõ ràng hơn về người này. Kinh Long hạ quyết tâm. Chưa biết rõ ý đồ của một nhân vật bí ẩn như vậy, chấm cũng không an tâm để hắn ở ngay địa bàn của mình. Nếu là như thế, vi thần mạo muội có ý này. Quốc sư chắp tay thận trọng nói. Mong bệ hạ đừng giận, cứ nói đừng ngại, Kinh Long gật đầu. Theo thần để ý, xung quanh kẻ này chỉ có nữ nhân bầu bản, chưa từng thấy hắn giao lưu với bất cứ nam nhân nào, có lẽ hắn sẽ yêu ái nữ nhân hơn. Quốc sư hít sâu một hơi. Vậy nên để đảm bảo tỷ lệ thành công dò xét, thần đề xuất nên để nữ nhân tiếp cận. Nữ nhân, khanh muốn nói ai đây? Kinh Long nhíu mày. Còn ai ngoài trường công chúa? Đại nguyên xoái trực tiếp nói thẳng. Xét về tư sắc, khí chất, thiên phú, thực lực, hoàng thất ngoại trừ trường công chúa không ai thích hợp hơn. Khổ, cái này là nguyên xoái nói, không liên quan gì đến thần. Quốc sư ho khan một tiếng. Khốn kiếp, kinh Long giận dữ vỗ bàn. Các khanh muốn tạo phản phải không, dám đề xuất ai nữ của chấm dùng Mỹ nhân kế. Ba người đổ mồ hôi lạnh, thừa tướng lựa lời khuyên nhủ. Bệ hạ đừng giận, chỉ là nhờ trường công chúa thăm dò đối phương mà thôi, cũng không phải dụ dỗ hay câu dẫn gì cả, sao có thể gọi là Mỹ nhân kế. Kinh Long trao mày, ở trong thư phòng đi qua đi lại. Bệ hạ, nhân vật như Ngọc Tú và Tùy Tùng của nàng chắc chắn sẽ trở thành đối tượng mà vệ quốc muốn lôi kéo. Quốc sư nghiêm Mỹ nhắc nhở. Chúng ta đang có yêu thế hơn. Ngài đừng bỏ lỡ cơ hội a Chân mày Kinh Long giật giật, từ khi Ngọc Tú và Tùy Tùng kia của nàng lộ diện trong tầm mắt, Kinh Quốc đã thu phục hoàn toàn tiên thiên môn, gần đây lại chiếm được địa bàn của độc cổ tộc, thanh danh đại trấn cầu tiên đại lục khiến hắn cũng nở mày nở mặt. Chỗ hải chưa thấy nhưng chỗ tốt đã thấy rất rõ ràng. Thân là hoàng đế Kinh Long không ngu ngốc, nếu để về cô có cơ hội, bọn hắn cũng ao ước được như mình. Nghĩ đến đây, Kinh Long phát tay, truyền trưởng công chúa đến gặp chấm, chấm. Trường 3083, công chúa giúp việc. 10 tuổi tu vi nguyên anh, thế gian chỉ có một mình hối hối. Nhìn thấy tiểu nha đầu mặc váy công chúa màu trắng khoanh chân ngồi bên bờ hồ, ngọc tú thán phục nói. Vô hối tu luyện thất thập chân công của thất thập tông, luyện hóa năm loại thiên địa dị vật mà nàng mang về, tu vi nhảy vọt như tên lửa, ngưng tụ một tôn tiểu nguyên anh trong đan điền, chính thức đột phá nguyên anh kỳ. Lạc Nam nghe thế buồn cười, 10 tuổi nguyên anh có là gì? Rất nhiều kẻ vừa mới ra đời đã là thánh đế, trí tôn, thậm chí một số tồn tại vừa xuất hiện tại thế gian đã là cấm kỵ. Những trải nghiệm như thế phải tự thân khám phá, trải qua mới thú vị, Lạc Nam sẽ không nói trước làm mất đi hứng thú trên con đường sau này của Ngọc Tú. Nói đến đứa bé này cũng rất đáng khen, Lạc Nam tán thưởng nói. Quá trình luyện hóa dị thuộc tính rất là thống khổ, tuy có đan dược của ta phụ trợ nhưng tuổi còn nhỏ như thế đã có thể cắn răng vượt qua, rất đáng khen ngợi. Từ khi mất đi phụ mẫu, muội cảm thấy vô hối trưởng thành hơn nhiều. Ngọc Tú đau lòng nói, Muội cũng là cô nhi nhưng còn có da da bầu bản, trong khi đó hối hối. Nó có chúng ta, Lạc Nam nói, đúng vậy, Ngọc Tú nguền miệng cười. Muội cũng tranh thủ bế quan đi, tài nguyên đạt được lần này đủ để tu vi của muội tăng mạnh. Lạc Nam đề nghị, với số tài nguyên phong phú đài ra đưa đến, vô cảnh chi thể chắc chắn sẽ phát huy tối đa sự nghịch thiên của nó. Lạc Nam ước tính không quá 10 năm, Ngọc Tú sẽ trở thành tường giả hợp thời kỳ muội muội không thích tu vi quá cao, bởi vì phải nhìn công tử già đi, trong khi muội vẫn trẻ trung như vậy. Ngọc Tú cắn chặt bờ môi, mười mấy năm đồng hành cùng nhau, công tử năm đó chỉ là một thiếu niên 16 tuổi nay đã là một năm từ trưởng thành, quanh miệng có dâu, thành thục trầm ổn. Còn nàng dung mạo vẫn như thiếu nữ tuổi thanh xuân, nàng rất sợ một ngày nào đó hắn sẽ giả đi còn nàng thì vẫn như vậy. Lạc Nam bật cười, ta nói cho muội biết, nếu sau này muội muốn được nhìn thấy ta, vậy muội phải điên cuồng tu luyện, tu luyện thật nhiều mà không phải sợ ta sẽ giả đi trước muội. Ánh mắt Ngọc Tú sáng ngời, nàng kinh hỉ hỏi, thật sự như thế sao? Chỉ cần muội chăm chỉ tu luyện, muội sẽ không phải xa cách công tử. Không sai, Lạc Nam gật đầu xác nhận, ta sẽ ở cuối con đường cường giả chờ muội, quan trọng là muội có đủ khả năng bước đến nơi đó hay không mà thôi. Muội sẽ đến. Dù bao nhiêu năm, chỉ cần công tử chờ, mũi vẫn sẽ đến để tiếp tục làm thị nữ của ngươi. Ngọc Tú kiên định nói. Nàng như có thêm động lực to lớn, ngay lập tức bắt đầu bế quan. Mà lúc này vô hối ngồi bên bờ hồ cũng mở to mắt, linh động chạy đến trước mặt lạc nam cười hì hì. Có phải hối hối cũng giống như thế, chỉ cần nỗ lực tu luyện sẽ có thể ở bên thúc thúc vĩnh viễn phải không? Đúng thế, chỉ cần hối hối tu luyện đến thật cao, thật mạnh, mạnh vượt qua tưởng tượng hiện giờ. Thúc Thúc sẽ ở một nơi nào đó chờ ngươi. Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng. Vậy lúc đó hối hối gả cho Thúc Thúc có được không? Vô hối ngây thơ vô số tội đầy mong đợi hỏi. Phốc, Lạc Nam phun ra một ngụm trà, đưa tay cốc đầu nàng. Xuống nhà đầu, nằm đó mẹ ngươi đòi gả cho Thúc Thúc, bây giờ đến lực ngươi rồi hả? Hi hi, mẫu thân không được, vậy để hối hối thay nha. Vô hối chấp chấp mắt lanh lợi. Còn lâu lắm, nỗ lực lên nào? Lạc Nam nở nụ cười. Màu ngừng tụ các đường văn đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi. Vâng, vô hối ngoan ngoãn gật đầu, lại tiếp tục tu luyện. Lạc Nam tiến sang bên cạnh kiểm tra một cái hồ nước lớn. Dùng dịch dưới hồ đỏ thấm như máu, sôi lên sùng sục. Từng tiếp xúc với phản tình huyết trong thời gian dài, Lạc Nam cơ bản đã hiểu rõ bản chất của loại tài nguyên cấp trí tôn này. Hiện tại hắn không có phản tình huyết. Nhưng hắn lại có kiến thức và trình độ để tự chế ra một loại dung dịch có tác dụng tương tự so với phản tình huyết dựa vào những nguyên liệu mà bản thân trồng trọt, bồi dưỡng ra được. Tuy nhiên loại dung dịch này kém hơn phản tình huyết ở chỗ chỉ có thể giúp yêu thu biến dị, không thể giác tỉnh như tổ tiên. Bất qua đối tượng sử dụng lại là tiểu ô, nó vốn là con ngựa bình thường, tổ tiên cũng là loài ngựa mà thôi, sự giác tỉnh không cần thiết lắm Biến dị là đủ rồi, tiểu ô, vào hồ nào, Lạc Nam nghiêm nghị nói. Hí! Tiểu ô hưng phấn và kích động ngửa đầu hí dài, lao thẳng xuống hồ không chút do dự. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hai cô gái một lớn một nhỏ đều bế quan, Lạc Nam không có chuyện gì làm liền lấy giấy và cọ ra nghịch ngợm, vẽ vẽ viết viết rồi cẩn thận gấp gọn lại, đút vào ống tay áo. Một ngày này, hắn đang chăm sóc vườn rau, đột nhiên có hương thơm thanh mát như u lan phiêu nhiên mà đến. Lạc Nam ngừng đầu, chứng kiến một nữ tự mặc áo vải xanh ung dung bước đến, ngũ quan tuyệt trần, dáng người huyền chuyển. Chân trần thanh thoát tựa như trích tiên. Tham kiến trưởng công chúa, Lạc Nam vội vàng đứng lên thi lễ. Nữ tử này chính là trưởng công chúa của Kinh Quốc, hôm nay không mặc hoàng bào, ngược lại một thân trang phục giản dị nhưng lại tô lên khí chất thanh cao, nhã nhận tự nhiên của nàng. Kinh Kha đánh giá Lạc Nam từ trên xuống dưới, không để ý không biết, chú ý lại giật mình. Rõ ràng chỉ là một phàm nhân nhưng ngũ quan tuấn Mỹ, có một cụ khí chất tà mị và uy vũ. Vừa giống như tự do tự tại lại mang theo nét uy nghi của người đứng ở chỗ cao. Nếu không phải cả người hắn lấm lem bùn đất, đầu đầy mồ hôi vì đang vất vả làm ruộng, có lẽ sẽ càng thêm bất phạm. Nhớ lại lời nói của phụ hoàng, kinh khá biết không thể tùy tiện xem thường, vội vàng chắp tay. Tiền bối thi lễ như vậy là muốn vãn bối phải mang tội ngỗ nghịch sao? Công chúa nói gì tiểu dân không hiểu, lạc nam hoàng sợ lùi lại một bước, tiểu dân nào phải là tiền bối... Kinh Kha lúc này chú ý đến vô hối tỏa ra tu vi nguyên anh, lại nhìn thấy tiểu ô đang lột xác trong hồ nước, đáy lòng dâng lên sóng to gió lớn. Ánh mắt lué lên, nàng khôi phục tư thái đoan trang, nhàn nhạt nói. Nếu chỉ là một tiểu dân, vậy gọi tiểu thư ngọc tú của ngươi ra đây, bổn công chúa có chuyện cần gặp. Đáng tiếc, tiểu thư đã bế quan, có lẽ vài năm tới không thể thấy, tiểu dân cũng không dám quấy dày. Lạc nam thở dài, tiếc hận không thôi. Không sao, bổn công chúa chờ được. Kinh Kha ngồi xuống một bên, nhàn nhã pha trà thưởng thức. Lạc Nam cũng mặc kệ nàng, xem thử nữ nhân này có thể kiên trì đến đâu, hắn tiếp tục chăm sóc vườn thực vật. Kinh Kha thấy vậy, trong mắt như có suy nghĩ, hừng hực ngọn lửa. Sang ngày thứ hai Kinh Kha bỗng dưng thay đổi một thân nông phục, búi tóc lên cao, săn ống quần bước chân trần xuống ruộng của hắn. Công chúa làm gì thế? Lạc Nam kinh ngạc dù sao cũng đang rảnh rỗi, thấy ngươi một mình làm ruột vất vả, bổn công chúa phụ giúp không được sao? Kinh Kha thoải mái nói, công chúa cành vàng lá ngọc, sao có thể làm loại chuyện như vậy? Lạc Nam lắc đầu, bổn công chúa thích thì làm, cần người cho phép à? Kinh Kha ngạo Kiều vô cùng, khom lưng xuống. bất quá rất nhanh gò má nàng liền đỏ bừng, bởi vì nàng không biết bắt đầu từ đâu cả. Làm ruộng cũng cần có quy trình, hiểu biết mới làm được nha. Thấy Kinh Kha lung tung khó xử, Lạc Nam nhích miệng đề xuất. Bắt đầu từ nhỏ cổ đi, được, Kinh Kha đáp ứng. Một tuần trôi qua, Lạc Nam cứ nghĩ vị trưởng công chúa này sẽ biết khó mà lui, không ngờ vẫn cực kỳ nỗ lực, hạ mình lội bùn chăm sóc vườn thực vật. Không chỉ như thế, nàng còn quét nhà lau dọn, nấu cơm pha trà cho hắn. Tuy rằng động tác lúng túng vụn về, nhưng sau vài lần đã trở nên thành thảo, vô cùng chăm chỉ làm việc. Một năm trôi qua, thấy kinh kha gần như mất tích người trong hoàng cung cử thái giám đến tìm. Trương Kiến Đường đường trưởng công chúa đang hóa thân thành một nữ nhân của gia đình, cả đám trợn mắt khá hốc mồm, quỳ dạp xuống đất. Kinh Kha quyết đoán đem tất cả đuổi về, ra lệnh nghiêm cấm đến quấy rầy nàng. Các thái giám sợ hãi quay về bẩm báo mọi chuyện với Kinh Long. Hoàng đế sau khi nghe tin vội vàng gọi quốc sư và thừa tướng thương nghị, không biết Kinh Kha và vị tùy tùng kia muốn chơi trò gì. Sau khi cân nhắc ngẫm nghĩ hồi lâu, quốc sư và thừa tướng cùng nhau kết luận. Đây có thể là một hồi cơ duyên của trưởng công chúa. Hy vọng bệ hạ đừng sen vào. Kinh lòng nghe thế vừa mừng vừa lo, tuy nhiên vẫn thương yêu nữ nhi không dứt một tháng lại cho người đến nhìn trộm một lần đồng thời gia lệnh nghiêm cấm người trong kinh đế học viện không được phép tiếp cận, lấy cỡ là để chủ cuộc tương lai của quốc gia là Ngọc Tú tập trung bế quan. Ngoại trừ số ít nhân vật, không ai biết trưởng công chúa Kinh Kha đang hạ mình ở nơi đó. Thời gian thấm thoát, lại là 3 năm trôi qua, tiểu ô từ trong bồn triệt để lột xác trở thành một tôn yêu thú lục dai hậu kỳ. Như được bao phủ bởi một lớp hát sát uy nghiêm, toàn thân linh hoạt và tráng kiện, đầu có một sừng như kỳ lân, lương mọc ra đôi cánh đại bằng, toàn thân lập lè cửu sắc lôi kiếp cuồng bào. Đạt đến cấp độ như vậy, tiểu ô đã có thể hóa hình thành một nữ nhân loại nhưng nó không thích hóa hình, ngược lại đã sớm quen với hình dạng yêu thú như vậy. Kinh Kha gần như không còn dám vẻ của một vị công chúa, làn da trắng ngần như tuyết ban đầu đã hơi dám nắng, đôi tay hơi chai sản vì phải cầm nông cụ, ăn mặc y phục bình thường. Cả người lấm lem đang dựa theo phương pháp Lạc Nam chỉ dẫn chăm sóc một gốc nhân sâm, từ xới đất, tưới nước, đem linh thạch chôn dưới gốc, không chuyện gì không làm. Làm ruộng xong, nàng lại nấu cơm, pha trà rót nước, giúp Lạc Nam giặt quần áo. Mỗi khi Lạc Nam tìm cỡ đổi nàng, Kinh Kha liền nói. Bổn công chúa Trời Ngọc Tú xuất quan, trong lúc rảnh rỗi mịch ngợm tay chân một chút người dám ý kiến sao. Lạc Nam bất đắc dĩ nhún vai, mặc dù ban ngày vất vả như thế. Nhưng đêm đến khi Lạc Nam ngủ say thì Kinh Kha vẫn đã tỏa tu luyện, không hề chậm chễ việc phát triển của bản thân. Nhìn thấy biểu hiện mấy năm qua của Kinh Kha, hắn không thể không tán thưởng. Tuy rằng nữ nhân này xuất thân cao quý tại cầu tiên đại lục, nhưng thành tựu đạt được cũng nhờ vào nghị lực, bản lĩnh của bản thân. Kinh Kha khiến hắn nhớ đến băng Lam Tịch, Thiên Diệp Giao, Diễm Nguyệt Kỳ, những thê tử từng tung hoành tại Hoàng Kim thời đại. Nếu Kinh Kha sinh ra ở Việt Long Tinh... Lạc Nam tin tưởng nàng cũng sẽ lọt vào top 10 trên hoàng kim bảng, thậm chí là hơn. Trong mấy năm này, có những lúc vô hối không thể lý giải được khi tu luyện, Lạc Nam đành giảng dạy, chỉ điểm cho tiểu nha đầu. Kinh khai nhìn thấy toàn bộ ở trong mắt, đương nhiên càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Nhưng nếu hắn đã không thích nhận là cao nhân, là tiền bối, vậy thì nàng cứ xem hắn như tiểu dân bình thường, cứ ở lì không chịu đi. Đến năm thứ năm, Lạc Nam đã ngồi rung đùi nhàn nhà uống trà. Đưa mắt nhìn Kinh Kha đang thay mình làm tất cả mọi việc. Người khác nhìn vào cảnh này chắc chắn sẽ cho rằng thế giới này điên rồi, trưởng công chúa thân phận cao quý đang làm việc của một nông phụ, còn tên phàm nhân lại đang như ông chủ ngồi giám thị. Quá mức hoang đường, trưởng công chúa, ta đói bụng rồi, nấu cơm, Lạc Nam lười biếng nói. Chờ một chút, còn mấy lú, Kinh Kha nói vọng lên. Cơm nước xong xuôi, mặt trời khuất giảng, như thường lệ Lạc Nam đi ngủ, Kinh Kha ngồi cách chỗ của hắn không xa đà tỏa tu luyện. Trợt lạc nam như lên cơn mộng du trong miệng phun ra những khẩu quyết thâm ảo. Kinh Kha toàn thân chấn động, vệnh tai lắng nghe, cố gắng nhớ thật kỹ những khẩu quyết này. Ghi nhớ toàn bộ, nàng hít một hơi khí lạnh, hai mắt sáng rực hẳn lên, trong cơ thể có máu huyết màu vàng sôi lên dữ dội, xương cốt thậm chí rung lắc kịch liệt. Biểu tưởng của Hoàng thất Kinh Quốc chính là cửu trào kim long, việc này không phải tự nhiên mà có. Thật ra vị Hoàng đế đầu tiên sáng lập nên Kinh Quốc may mắn nhặt được một giọt máu tiên long. Tiên lòng chính là rồng thành tiên, tương truyền vô số năm về trước, cầu tiên đại lục từng có Long tộc tồn tại, đây chính là trùng tộc mạnh nhất của đại lục. Nhưng khi vị đệ nhất cường già long tộc độ kiếp phi thăng thành tiên, đã mang toàn tộc của mình theo cùng, đặt trong không gian pháp bảo. Thời điểm độ kiếp phi thăng, vị cường giả của Long tộc này đã hiện ra bản thể cử trào kim Long Mạnh kháng tiên kiếp, quá trình xảy ra hết sức chật vật, máu rồng trong lúc độ kiếp đã rơi xuống. Tổ tiên kinh quốc liều mạng xâm nhập tiên kiếp. Trải qua cử tử nhất sinh thu được máu rồng luyện hóa, từ đó trở thành tường giả danh chấn đại lục, lập nên Kinh Quốc. Thế nên các đời hậu nhân của Kinh Quốc đều sở hữu một chút huyết mạch long tộc trong cơ thể, Kinh Kha cũng không ngoại lệ. Hôm nay dựa vào khẩu quyết của Lạc Nam đọc lên, Kinh Kha chỉ cảm thấy long huyết mỏng manh của mình đang sôi trào, dường như có thứ gì đó sắp thức tình. Hóa long chiến quyết, Kinh Kha lầm bầm tên của công pháp mà mình không rõ đẳng cấp này, hướng Lạc Nam thi lễ. Đa tả tiền bối Khò, khò, khò, đáp lại nàng là tiếng ngáy ngủ say xưa của nam nhân. Kinh Kha yêu kiều hừ một tiếng, tập trung tu luyện. Sáng sớm hôm sau, nàng vẫn thoát ra khỏi trầm mê, giúp hắn làm những công việc thường ngày. Giúp ta pha một hồ nước tăm A lạc nam chỉ huy. Nhổ mấy loại kia, huyết yêu quả, tẩy huyết trì, dị yêu xâm, Long hương thảo. Kinh Kha nghe lời hắn thu thập mấy chục loại thực vật ném xuống hồ, sau đó đun sôi, hòa quyện tất cả vào nhau. Làm xong tất cả, hai mắt của nàng sáng ngời, nhịp tim đập lên thình thịch. Bởi vì cái hồ lúc này giống y đúc hiện trạng trước đó tiểu ô ngâm mình, thậm chí còn nồng đậm hơn. Lạc Nam sắc mặt ghét bỏ nói, cả người cô đều là mùi hôi thối, mau xuống hồ tắm. chương 3084, cực lớn nhất. Vô cảnh chi thể không khiến Lạc Nam thất vọng. Hắn ước tính khoảng trên dưới 10 năm, nhưng chỉ đến năm thứ 8, một cổ khí thức thần bí đã quét ngang hậu viện. Ngọc Tú thành công xuất quan. Hí, tiểu ô ngân lên vui mừng nganh đón chủ nhân của nó. Lạc Nam nhìn tiểu ô thần tuấn oai hùng với tu vi lục dai, Ngọc Tú xinh đẹp tuyệt trần với tu vi hợp thể, trong lòng không ngừng cảm thán thời gian thoáng qua như nước chảy mây trôi. Tuy hắn cũng cố gắng bồi dưỡng tiểu ô rất nhiều để giúp nó nhiều lần vượt qua giới hạn, nhưng dù sao tiểu ô cũng không có thể chất nghịch thiên như Ngọc Tú. Xét về đường dài, tu vi của tiểu ô luôn khó có thể đuổi theo tốc độ tu luyện của nàng. Ngay cả bản thân hắn thời điểm tại Việt Long Tinh cũng không có tốc độ tu luyện nhanh như Ngọc Tú bây giờ. Công tử, Ngọc Tú nhìn thấy Lạc Nam đứng giữa đình viện, một chút vui mừng khi đột phá đến hợp thể quét sạch không còn sót lại chút nào. Như một làn gió thơm tiến vào lòng hắn, nước nở ôm lấy nam nhân, bàn tay run dày vút nhẹ cầm hắn, nơi đó đã phủ đầy râu đen. Lạc Nam mỉm cười ôn hòa, lúc này đây hắn đã cận kề tuổi trung niên, còn Ngọc Tú vẫn trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi. Nói nàng là nữ nhi của hắn cũng sẽ có người tin tưởng. Đừng khóc, Lạc Nam dùng tay lao đi hàng thanh lệ trên gò má của nàng. Không nhớ lời ta đã nói hay sao, Ngọc Tú hít sâu một hơi gật mạnh đầu, đương nhiên là nhớ, muội sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa. Vô hối xếp bằng bên bờ hồ như cảm nhận được điều gì, vui vẻ mở ra đôi mắt đẹp sáng người lao đến. Tỷ tỷ xuất quan rồi, cảm nhận được khí thức tiệm cận hóa thần của vô hối, Ngọc Tú tròn xoay mắt. Đúng là lợi thế của người tu luyện từ lúc có vài tuổi nha, tiến bộ này cũng quá nhanh chứ hả? Hi hi, thấy muội lợi hại không? Vô hối đắc ý chống nảnh. Rất đáng gờm, Ngọc Tú nâng lên ngón tay cái. Hối hối tuy rằng tu luyện rất khá, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Lạc Nam nói. Nhân tiện muội vừa xuất quan, tìm chút nhiệm vụ dẫn nàng đi trải sự đời. Chuyện này đơn giản, Ngọc Tú nguền miệng cười. Mà lúc này, một nữ tử áo vài chậm rãi sách bình nước đã đun sôi tiến đến Thay ba người pha trà. Vị này là, Ngọc Tú lập tức đề phòng. Tuy nữ nhân này ăn mặc rất giản dị, nhưng lại có một cổ khí chất cao quý phi phàm, bản năng của nữ nhân khiến Ngọc Tú phải đề phòng. Lạc nam nhân cơ hội cũng cười tùm tỉm Kinh Kha công chúa, người cô chờ đã xuất quan rồi. Kinh Kha, trưởng công chúa, Ngọc Tú tròn xoe mắt, đánh giá kỹ càng lại một lần. Quả thật đây chính là Kinh Kha công chúa hàng thật giá thật, nhưng tại sao lại ăn mặc kiểu dáng của một nông phụ? Còn ở đây hạ mình hầu hạ mấy người châm trà rót nước. Kinh Kha rất là bình tĩnh vuốt nhẹ một lọn tóc dài, hướng Ngọc Tú cười nói. Phụ hoàng lệnh cho ta đến tìm Ngọc Tú sư muội một chuyến, hy vọng có thể mời vị tiền bối phía sau muội đến Hoàng Cung làm khách một lần. Kinh Kha trước đây từng là học sinh của kinh đế học viện nên có thể nói là sư tỷ của Ngọc Tú, gọi nàng là sư muội cũng không sai. Chỉ bất qua tu vi của vị sư muội này đã vượt qua Kinh Kha một bậc. Thì ra là thế. Ngọc Tú ánh mắt lé lên, nhưng tại sao trường công chua đối với nơi đây có vẻ quen thuộc? Ta ở chỗ này đợi muội đã có 8 năm, Kinh Kha ung dung đáp. 8 năm, Ngọc Tú nhìn Lạc Nam, lại nhìn sang Kinh Kha, nhất thời khí thế cuồng bạo quét ngang. Hợp thể, làm sao có thể, Kinh Kha sắc mặt đại biến, vô thức lùi về phía sau. Bởi vì Ngọc Tú luôn áp chế một đại cảnh giới, Kinh Kha không ngờ nàng vậy mà đã là hợp thể. Điều này chứng tỏ thời điểm chiến với Thiên Khải. Tu vi của Ngọc Tú đã không kém cạnh gì nàng và kinh thương. Ta cần một lời giải thích, công chúa ở đây lâu như vậy làm gì? Ngọc Tú nhướn chân mày, thái độ cực kỳ kiên quyết. vô hồi chấp chấp đôi mắt ngây thơ vô số tội, vì sao mình ngửi thấy mùi chua cay nồng đậm như vậy trong không khí đây? Lạc nam nhất cả trứng, lần đầu tiên hắn thấy Ngọc Tú ôn nhu dịu dàng với mình lại có bộ mặt như thế, vội vàng giải vây. Một mình ta làm ruộng vất vả, trưởng công chúa chỉ ở lại giúp đỡ mà thôi. Đổi lại ta cũng trả công một vài thứ. Thấy nam nhân đã lên tiếng, Ngọc Tú cũng hít sâu một hơi thu hồi khí thức, nàng cảm thấy sau này mình phải cẩn thận hơn, chỉ mới lơ là bế quan có vài năm, không ngờ lại con nữ nhân khác nhanh chóng tiếp cận công tử. Tốc độ tu luyện của sư muội thật đáng sợ a Kinh Kha cảm khái một tiếng. Công chúa cũng không đơn giản đâu, Ngọc Tú có chút ngoài ý muốn nhìn Kinh Kha. Vừa rồi rõ ràng nàng đã dùng uy áp cực mạnh muốn hướng Kinh Kha hạ mã Uy Không ngờ nữ nhân này tuy khá chật vật nhưng vẫn có thể đứng rất vững vàng. Nếu là trước đây, Ngọc Tú cam đoan Kinh Kha không thể có bản lĩnh đó. Điều này chứng minh trong mấy năm qua, Kinh Kha đã được công tử của mình chỉ điểm rất nhiều, tiến bộ vượt bậc. Thế ý của sư muội thế nào? Có thể cùng vị tiền bối ấy đến gặp phụ hoàng, Kinh Kha hỏi Ngọc Tú nhưng ánh mắt lại liếp nhìn về Lạc Nam. Điều này không cần thiết, công chúa chỉ cần biết tiền bối của ta không có định ý với Kinh Quốc, thậm chí quê hương của hắn ở tại Kinh Quốc. Ngọc Tú khéo léo trả lời. Lạc Nam hài lòng vật gô tán thưởng chậm rãi thưởng thức một ngụm trà. Như vậy tốt rồi, Kinh Kha thấy biểu hiện của hai người, thở vào một hơi nhẹ nhõm. Biết được ý đồ của vị tiền bối kia, ta cũng an tâm hướng phụ hoàng bàn giao. Nói xong nàng đứng lên, một thân cung trang màu đỏ bao trùm cơ thể, đầu đội phượng quán, nhất thời nét tôn quý của bậc hoàng ra lại trở về. Từ Thái ung dung cao nhã, Kinh Kha chắp tay nói. Đã không còn chuyện gì. Bồn công chúa xin được cáo tử, đa tạ là công tử chiếu cố trong những năm qua. Tiểu dân cũng phải cảm ơn công chúa mới đúng, lạc nam nở nụ cười, nâng lên chén trà đưa tiễn. Kinh khai nhảy cắn cánh môi, phiêu nhiên mà đi, công tử, nữ nhân kia thật sự không có ý đồ gì với ngươi chứ. Ngọc Tú vẫn còn hồ nghi, lạc nam khóe miệng giật giật, vội vàng bế vô hối lên hôn một ngụm vào gò má béo mập của tiểu nha đầu, đánh trống lãng nói. muội và hối hối mau cưỡi tiểu ô đi chiến đấu. Tranh thủ ổn định tu vi, chuyên tâm tu luyện quá cũng không tốt. CONDUNCBACSU.net là web chính chủ duy nhất của chuyện. Chấm chấm chấm, Kinh Kha chẳng hiểu sao có chút không vui trở về phủ trưởng công chúa. 8 năm qua nàng đã quen sống như vậy, bây giờ đột nhiên thay đổi có cảm giác không thích ứng lắm. Đi ngang qua phủ thái tử, đột nhiên nghe thấy bên trong ồn ào náo nhiệt, Kinh Kha cũng hiếu kỳ tiến vào. Nhìn thấy thái tử và một đám hoàng tử, công chúa đang nghiêm túc nghị sự lượng chuyện gì đó. Các người tụ tập ở đây làm gì?" Kinh Kha hỏi, "Đại tỷ, chứng kiến nàng, cả đám nhất thời vừa mừng vừa sợ. Thật sự là ngươi, ngươi được cứu rồi?" "Cứu cái gì?" Kinh Kha ngẩn người. "Chúng ta nghe nói ngươi vì lợi ích quốc gia ủy thác hiến thân suốt 8 năm trời, lòng đau như cắt, đang lên kế hoạch giải cứu đại tỷ." Thái tử Kinh Thương nghiêm nghị nói. "Là ai nói?" Kinh Kha xém chút phun ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Để hỏi phụ hoàng Phụ hoàng không nói, kinh thương giải bày, hỏi quốc sư đám người bọn họ cũng không nói, chẳng lẽ sau Lương Ngọc Tú là nhân vật có thể một tay che trời. Hắn vì lợi ích của kinh quốc, nghe lời phụ hoàng không dám theo đuổi tình cảm, tiếp xúc với Ngọc Tú thì cũng đành thôi. Nào ngờ ngay cả đại tỷ của mình cũng phải hiến thân cho giặc, điều này khiến kinh thương tăm giận bất bình, muốn cùng các hoàng tử, công chúa hợp lực làm lớn chuyện một phen, dù liều mảng cũng muốn đem đại tỷ cứu ra. Hiểu được tâm ý của bọn hắn. Kinh Kha cũng không còn tâm trạng trách móc, chỉ thản nhiên nói. Tóm lại ta đã không sao, các ngươi giải tán đi, đừng có tìm đến chỗ người ta gây sự. Không thể, Kinh Thương bất mãn quát lên, tỷ bị ức hiếp và khi dễ suốt 8 năm như vậy, làm sao chúng ta không đau lòng. Làm sao không muốn vì tỷ lấy lại công bằng. Ai nói ta bị ức hiếp, Kinh Kha mộng bức, mấy lần để lén lút đến nhìn chuộm, thấy tỷ phải vất vả làm ruộng, còn hầu hạ chỗ đó như một thị nữ. Kinh Thương càng nói càng giận. Hôm nay tỷ đã an toàn, chúng ta đã không sợ con tin trong tay đối phương nữa, phải liều mạc. Cầm miệng, Kinh Kha rốt cuộc nhịn không được gầm lên một tiếng. Ngao, một cổ lòng uy khủng bố vang vọng thương khung, hư ảnh một con rồng kiệt ngạo bất tuần hiện lên trên đỉnh đầu nàng. Phốc, Kinh thương đám người hoàn toàn không chống cự nổi, nhao nhao bị chấn đến ngã quỵ xuống đất, sắc mặt hãi hùng nhìn lấy Kinh Kha. Kẻ nào dám đến Hoàng Cung gây sự, một tiếng quạt uy nghiêm vang lên. Hoàng đế Kinh Long và toàn bộ cường giả trong hoàng cung ngay lập tức xé không mà đến, quân đội ẩm ẩm bao vây khắp nơi xung quanh phủ thái tử. Kinh Kha, mà khi nhìn thấy người phát ra uy thế là trưởng công chúa, Kinh Long lập tức chố mắt nhìn, huyết mạch long tộc trong cơ thể run lên lẩy bẩy như đang sợ hãi. Điều này khiến Kinh Long cảm thấy khó tin, tu vi của hắn cao hơn Kinh Kha hai đại cảnh giới, một chút huyết mạch long tộc ngày trước trong cơ thể của hắn cũng nồng đậm hơn của nàng rất nhiều. Nhưng giờ đây khi đối diện với Kinh Kha... Huyết mạch của hắn lần đầu tiên lâm vào khiếp sợ như nhìn thấy tổ tông. Quốc sư, thừa tướng đám người cũng bị động tĩnh tại nơi này hấp dẫn kéo đến. Trưởng Tiên uy thế và tu vi của Kinh Kha, Quốc sư hai mắt lóe lên. Ta liền biết đây chính là một hồi cơ duyên to lớn của trưởng công chúa mà. Phụ hoàng, các vị tiền bối, Kinh Kha cũng không ngờ đến động tĩnh mình gây ra lại lớn như thế, vội vàng thu hồi uy áp, ngay cả hư ảnh hình rồng trên đầu cũng biến mất. Ừ, đại tỷ vì sao mạnh mẽ như vậy? Kinh thương chật vật đứng lên, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi mà sợ hãi. Những hoàng tử, công chúa khác thậm chí còn chưa có sức đứng dậy. Kinh Kha, lập tức đến ngự thư phòng gặp chấm. Kinh Long mở miệng nói, thân ảnh lập tức biến mất. Chấm chấm chấm, ngự thư phòng, Kinh Kha theo lời mà đến, nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu và cả ba vị quan nhất phẩm đương chiều đều có mặt. Nữ nhi bảo bối, mấy năm qua khổ cực cho con rồi. Hoàng hậu ôm lấy Kinh Kha an ủi. Đường đường là trường công chúa Kinh Quốc. Vì lợi ích quốc gia mà phải ủy thân ở chỗ người ta suốt 8 năm trời, người làm mẫu thân như nàng đương nhiên vô cùng đau lòng. Mẫu hậu đừng lo, thời gian qua mới là những tháng ngày quý giá nhất trong cuộc đời ta. Kinh khá tiếc nuối cắn môi, vùi đầu vào trong lòng mẫu thân. Chờ mẫu nữ các nàng ôm ôm ấp ấp hồi lâu, Kinh Long mới chen miệng vào nói. Xem ra vị tùy tùng kia mới chính là, vâng, Kinh khá nhẹ thở dài. Thứ cho nữ nhi bất tài, sợ rằng cả đời này cũng không thể nhìn thấu được hắn. Mọi người toàn thân chấn động, không ngờ đến trường công chúa lại có lúc phải bất lực đến như vậy. Còn đã ở đó làm gì? Kinh Long hỏi, giúp hắn làm ruộng, làm việc nhà suốt 5 năm, năm đầu tiên, nhìn thấy hắn dậy một đứa bé. Kinh Kha mỉm cười. Hoàng hậu chân mày nhuấn lên, nhịn không được tức giận vì nữ nhân của mình chịu ủy khuất. Bất quá lời tiếp theo của Kinh Kha khiến sắc mặt nàng dịu lại. Như nhận ra sự cố chấp của nữ nhi. Hắn cũng không muốn thiếu nợ công cắn của ta, thế là cũng ra tay giúp ta cải biến huyết mạch long tộc trong cơ thể. Hít, kinh long đám người hít một ngụm lãnh khí. Cải biến huyết mạch long tộc, đây là điều mà ngay cả độ kiếp kỳ trên khắc cầu tiên đại lục cũng vô pháp làm được, bản lĩnh của vị kia viễn siêu nhận thức của bọn hắn. Cải biến thành cái gì? Vẫn là hoàng hậu nôn nóng. Thánh long huyết, kinh kha ung dung cười tự hào. Nghe hắn nói với huyết mạch này. Ta có thể tu đến bậc thánh, chỉ là ta cũng không hiểu thánh rốt cuộc là đẳng cấp nào. Thánh, quốc sư, thừa tướng, đại nguyên Soái khiếp sợ nhìn nhau. Lịch sử ghi nhận cầu tiên đại lục đã từng có người thành tiên. Theo như lý giải của bọn hắn, tiên đã là tồn tại viễn siêu tất cả. Vậy thánh sẽ là khái niệm gì? Thật sự vô pháp tưởng tượng. Vậy ra uy áp mà con vừa sử dụng chính là đến từ thánh Long Huyết. Kinh Long Hưng Phấn nói. Không sai, ngoại trừ thánh Long Huyết, còn có một số công pháp. Vũ kỹ, thủ đoạn đặc trưng của Long tộc. Kinh Kha nói, hóa Long chiến quyết, thánh Long cửu trưởng Long đằng thoát xác quần Long chiều bái. Mặc dù chưa rõ những thủ đoạn này lợi hại đến mức nào, nhưng nghe tên đã cảm thấy khủng bố rồi. Chiến lực của con hiện tại đạt đến mức nào, Kinh Long nuốt một ngụm nước bọt, người làm phụ hoàng như hắn cũng có chút hâm mộ nữ như à. Chưa có thử chiến đấu nên không rõ ràng, Kinh Kha vốt nhẹ sợi tóc, nhưng theo lời của hắn. Ở trong cùng cấp ngay cả vị long tộc từng phi thăng kia cũng sẽ bị ta đè ra đánh. Lời vừa nói ra, sắc mặt cao tầng kinh quốc triệt để dại ra. Vị kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ y đến từ tiên giới sao, quốc sư lớn mật suy đoán. Mà kệ vị đó đến từ đâu, thừa tướng trịnh trọng nói. Thái độ của hắn đối với kinh quốc mới là quan trọng, nếu kinh quốc trọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được. Việc này các vị không cần quá lo, hoàng hậu hơi suy nghĩ, nói. Nếu hắn có địch ý, hắn sẽ không ban cho Kinh Kha cơ duyên lớn như vậy. Lúc này nàng đã cảm kích vị kia đến cực điểm, nào còn dám có chút bất mãn như ban đầu. Thậm chí ước gì nữ nhi của mình có thể đến đó làm ruộng thêm vài trăm năm cũng được a Mẫu hậu nói đúng, hắn nói chỉ cần Kinh Quốc thể hiện tốt, hắn sẽ không gây bất lợi. Kinh Kha nhắc lại lời của Lạc Nam. Thậm chí là hỗ trợ chúng ta khi cần. Kinh Long vuốt Cầm nói, đối với nhân vật như vậy, đừng cố gắng nịnh bỡ hắn bằng những thứ tầm thường như quyền lực. Của cải, tài nguyên, nữ sắc hay danh tiếng. Quốc sư và thừa tướng hai mắt nhìn nhau, lập tức quỳ xuống một chân, trịnh trọng lên tiếng. Xin bệ hạ hãy quan tâm hơn đến phàm nhân, dân chúng bình thường tại quốc gia của ta. Ha ha ha, hai vị đúng là ai khanh, nói đúng ý chấm. Kinh Long lập tức viết xuống một đảo thánh chỉ. Chấm hạ lệnh mở ra quốc khố vận dụng quốc lực toàn diện cải biến tiểu ly thành trở thành một kinh đô thứ hai, phải có cường giả độ kiếp tỏa chấn, tất cả phàm nhân. Tiểu tu sĩ nơi biên quan sẽ được tiểu ly thành che chở tạo điều kiện học tập và tu luyện. Trong vòng 10 năm, phải hoàn thành cho chấm, hoàng hậu, trường công chúa, đại nguyên Soái nghe vậy Hãi hùng. Phạm nhân là tầng lớp khó khăn nhất ở cầu tiên đại lục, hơn nữa số lượng lại còn đông nhất, ở thế giới này, nói phạm nhân là con sâu cái kiến cũng không quá đáng. Không phải Kinh Long không chịu quan tâm đến phạm nhân, nhưng quốc lực có hạn, ngày trước nếu cung cấp cho phạm nhân những đáy mộ tốt, chắc chắn sẽ tung thiếu quốc lực. Từ đó không đủ tài nguyên cung cấp cho tu sĩ, cho cường giả trụ cột, về lâu dài sẽ bị vệ quốc vượt mặt, cuối cùng sẽ bại vào tay của vệ quốc. Thế nên việc kinh quốc thu nhận phàm nhân, xây dựng các tiểu thành cấp thấp, cung cấp nơi sống tại vùng biên quan đã là cố gắng hết sức rồi. Một đảo thánh trì này vừa ra, quốc lực của kinh quốc sẽ tiêu hao trầm trọng. Hiện tại kinh Long đã quyết đoán đánh ra ván cược lớn nhất trong cuộc đời mình. Tất cả chỉ vì xuất thân của vị kia, thành công lưu danh thiên cổ, thất bại vạn kiếp bất phục chấm chấm chương 3085, Đại Lục chấn động Thánh chỉ vừa ra, thiên hạ chấn động. Tại buổi tiết chiều như thường lệ, toàn thế văn võ bá quan xếp thành hai hàng dài trên mặt đất, đồng thanh hô vang. Mong bệ hạ thu hồi thánh chỉ, kinh lòng ngồi trên bảo tỏa, ánh mắt hiếp lại cười lạnh hỏi. Tại sao chấm phải thu hồi thánh chỉ, kính thưa bệ hạ, một vị quan nhị phẩm đứng ra, chắp tay khóc sống. Chúng thần hiểu rõ sự nhân từ của đấng minh quân như bệ hạ, phạm nhân nơi biên quan cũng là con dân của kinh quốc, nhìn bọn họ trải qua cuộc sống khổ cực, vừa phải đấu tranh với tự nhiên, vừa phải chống trọi yêu thú, lại còn thường xuyên bị tu sĩ ngoại lai sát hại, chúng thần cũng là lòng đau như cắt. Nhưng mà trong bối cảnh đang cùng vệ quốc đấu tranh không ngừng, các thế lực, môn phái tại đại lục còn chưa thần phục, việc bồi dưỡng tu sĩ mới là thứ nên được chú trọng nhất, có tu sĩ mới chiến đấu lại vệ quốc, mới hàng phục được những thế lực bất cam kia. Nếu do quốc hố, quốc lực để ưu ái cho phàm nhân, việc bồi dưỡng tu sĩ chắc chắn sẽ chậm trễ không tiến, đây là cơ hội để về quốc thừa cơ tấn công, áp đảo kinh quốc ta chưa kể còn các thế lực khác như hồ đói rình mồi. Một khi kinh quốc thất thù, đừng nói là phàm nhân, ngay cả tu sĩ như chúng thần cũng đều rơi vào kết cục thê thảm mà thôi. Những lời này nói đúng tâm khảm trong lòng các văn võ bá quan tại chiều, cùng nhau quỷ gối đồng thanh nói. Bệ hạ, cây đồ bầy khỉ tan. Kinh quốc chúng ta chưa vững vàng đến mức yêu ái phạm nhân như thế, mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Nhìn thấy cả đám lệ rơi đầy mắt, nước mũi đầm đìa, kinh long chỉ ung dung hỏi. Những lời của các khanh, chẳng lẽ chấm ngu xuẩn không hiểu, ba vị quan đại thần cũng ngu xuẩn không hiểu sao? Lúc này các quan chư tướng mới giật mình, khi tất cả bọn hắn đều cảm thấy thánh chỉ của bệ hạ là hồ đồ, muốn cùng nhau yêu cầu rút lại thánh chỉ, thì quốc sư, thừa tướng và đại nguyên Soái ba vị quan nhất phẩm lại đứng thẳng tắp từ Thái Hiên ngang Khuôn mặt tự tin, hoàn toàn không có dáng vẻ cầu khẩn. Chứ vì, quyết định lần này của bệ hạ đã cùng ba người chúng ta thương lược, khi đó hoàng hậu nương nương và trường công chúa cũng có mặt. Quốc sư nghiêm Nghị nói, tất cả chúng ta đều nhất trí cách làm của bệ hạ, ngài chính là bậc minh quân, kinh quốc rất may mắn khi có được một vị hoàng đế như vậy, các người từ bỏ ý định đi thôi. Nghe người sáng suốt, cơ trí nhất như quốc sư cũng nói lời này, toàn trường lập tức ngẩn người. Ngay cả tứ đại gia chủ cũng đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trong chuyện này có huyền cơ nào khác, bệ hạ, có thể tiết lộ một chút nguyên nhân cho chúng thần hay không? Dưỡng lão các chủ kính cần hỏi, không thể nói, nói ra còn gì là huyền cơ, kinh Long hờ lạnh, nói tóm lại chấm sẽ không thu hồi thánh chỉ ngược lại trong quá trình thực hiện mệnh lệnh của chấm, nếu các vị biểu hiện tốt thì chính là đại công, sẽ được trọng thường. Gia chủ đài gia phản ứng nhanh nhất, ông ta thông qua hai nữ nhi song đài tiên tử nên cũng hiểu biết vài phần về ngọc Tú Như đã lờ mờ đoán ra điều gì? Trong đầu lé lên một tia sáng, đại gia chủ trịnh trọng nói. Nếu ý bệ hạ đã quyết, thần xin được mạo muội đảm nhiễm công việc tại Tiểu Ly Thành, giúp Tiểu Ly Thành biến thành kinh đô hùng mạnh thứ hai của kinh quốc ta. Lời này vừa ra, ba vị quan nhất phẩm biến sắc quát không được. Tại sao, đại gia chủ âm thầm buồn bực, chuyện hệ trọng như thế, đương nhiên phải do đích thân buồn quốc sư đi làm. Quốc sư hướng ra một bước, chắp tay nói. Bệ hạ. Vì thần nguyện ý lĩnh mệnh, mơ tưởng, ông đã là hiệu trưởng của kinh đế học viện, việc này nên giao cho ta. Thừa tướng tranh giành. Cái giắm, hai người tránh ra, ta sẽ đích thân dẫn quân thực hiện thánh chỉ cam đoan hoàn thành trong thời gian nhanh nhất. Đại nguyên xoái quyết tâm nói. Văn võ bá quan nhất thời trợn mắt khá hốc mồm, rốt cuộc việc phát triển tiểu ly thành và gia tăng đãi ngộ cho phàm nhân nơi biên quan hẻo lánh có gì tốt. Vì sao đường đường là ba vị quan nhất phẩm cũng bất chấp mặt mũi mà tranh đoạt. Đều là lão hồ ly, kinh Long âm thầm mắng chửi, việc phát triển tiểu ly thành giống như gián tiếp lấy lòng vị kia. Nhìn thấy kinh kha đạt được chỗ tốt khủng bố như thế sau 8 năm hầu hạ, không muốn lấy lòng vị kia chính là ngô xuân. Rõ ràng cả quốc sư, thừa tướng và đại nguyên Soái đều muốn làm việc này. Nghĩ đến đây, kinh Long cười ha ha, giao cho cả ba vị ái khanh đi làm, tốc độ càng nhanh càng tốt, ở kinh đô tạm thời có chẫm và tiên tiên môn chủ tỏa trấn là đủ rồi. Bệ hạ cũng là không dễ ưng pho a ba vị quan nhất phẩm trong lòng thầm nghĩ. Kinh Long phái ra cả ba vị trọng thần đi làm chuyện này, vậy công lao lớn nhất chính là thuộc về Kinh Long. Nhưng nghĩ đến thành quả, cả ba vị đại thần đều nghiêm túc lĩnh mệnh. Chúng thần tuân chỉ đại gia chủ bị đá ra rìa, trong lòng tiếc nuối muốn chết, nhưng hắn chỉ là quan nhị phẩm, căn bản không thể sen vào. Bãi chiều, Kinh Long phất tay, chấm chấm chấm, cùng lúc đó, tại vệ quốc. Vệ quốc hoàng đế vệ chấn nghe xong tình báo, lập tức ngửa đầu cười ha ha. Kinh Long này điên rồi, đúng là điên rồi, chuyện ngu xuẩn như thế cũng dám làm được. Bệ hạ, đây là cơ hội tốt của vệ quốc, cơ hội vạn năm có một à. Tể tướng đương chiều hai mắt sáng ngời vuốt sâu cười tùm tìm. Kinh Long bỗng nhiên phát điên dốc hết quốc lực cho đám phàm nhân vô dụng, hành vi này chẳng khác nào tự suy yếu nội tình, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Kinh Quốc. Nói không sai, Kinh Quốc đúng là ngày càng câu nệ tiểu tiết quả thật không xứng làm đối thủ của vệ quốc ta. Văn võ bá quan nhất trí tán thành. Vệ quốc tự hào là một quốc gia tu luyện, không có phạm nhân tồn tại. Bởi vì bất cứ ai là phạm nhân không có thiên phú, quân đội của vệ quốc đều sẵn sàng trục xuất sang những vùng đất hoang, không được phép xâm nhập lãnh thổ, sinh tử tồn vong tự gánh chịu. Cũng nhờ như vậy, vệ quốc dù thành lập sau kinh quốc nhưng nhanh chóng đuổi kịp về mặt nội tình, bởi lẽ quốc lực của bọn hắn dồn hết vào bồi dưỡng tu sĩ cũng như cường giả. Phạm nhân không xứng đáng tồn tại trong vệ quốc. Đã từ lâu, việc kinh quốc phí công xây dựng các tiểu thành trấn cấp thấp ở vùng biên quan cho phạm nhân chú mụ luôn bị vệ quốc khinh thường, chẳng được tích sự gì. So với vệ quốc, ngay cả ở những vùng biên quan vắng vẻ nhất, bọn hắn cũng dùng để luyện quân, đào tạo tu sĩ mà thôi. Bệ hạ, kinh Long bọn hắn không phải những kẻ ngu, làm như vậy nói không chừng có ý đồ sâu xa nào đó. Vệ quốc sư nhíu mày nói. Chúng ta nên điều tra kỹ càng. Hừ. Việc kinh long lòng giả đàn bà ai mà không biết. Đại tướng quân của về quốc khinh bị nói. Hắn đã chưa chấp lũ sâu kiến đó, bây giờ lại gia tăng đãi ngộ cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Có lẽ kinh quốc có giá tâm hơn chúng ta, thay vì chọn ra những người có thiên phú tốt để bồi dưỡng, bọn hắn lại muốn biến toàn dân thành tu sĩ. Tể tướng vuốt cằm. Nhưng mà có vẻ không biết tự lượng sức mình, sẽ chốt lấy đại họa. Quốc sư cẩn thận cũng là nên, vệ Trấn nghiêm nghị nói. Chấm đương nhiên sẽ không lập tức xuất binh vào lúc này, nói không chừng đây là mưu kế để lừa gạt thế nhân của Kinh quốc. Phải chờ ngày bọn hắn thật sự rốt hết quốc lực, khi đó phát động chiến tranh cũng không muộn. Bệ hạ anh Minh, văn võ bá quan đều tán đồng cách nghĩ của vệ chấn. Đúng rồi, chuyện của nữ thiên kiêu Ngọc Tú thế nào rồi? Đã lôi kéo sang vệ quốc được hay chưa? Vệ Trấn hỏi. Thiên kiêu như vậy ở bất cứ nơi nào cũng đều được xem trọng, nếu vệ quốc mời chào được Ngọc Tú gia nhập. Đây chính là hổ mọc thêm cánh A. Bẩm bệ hạ, kinh đô và kinh đế học viện rất khó để người của chúng ta xâm nhập. Quốc sư bẩm báo. Nhưng sau vài năm nỗ lực, vi thần đã sắp xếp được, khi nào có kết quả sẽ bẩm báo với bệ hạ. Tốt lắm, vệ trấn hài lòng gật đầu. Các thế lực nằm ngoài hai đại quốc gia cũng đang vì thánh chỉ của kinh long mà nghị luận ẩm ý. Cao tầng của thất đại thế lực lớn nhất cầu tiên đại lục phân biệt là Linh Kiếm Các, Hỏa Diệm Tông, Song Hải Giáo, Bất Chu Sơn. Vạn lôi tự, khổng nhân tộc, thần thú xâm lâm cũng đang tập hợp. Cầu tiên đại lục vốn có 8 cái cửu cấp thế lực sở hữu tu sĩ cấp độ kiếp tỏa chấn, ngoài trừ 7 thế lực kể trên còn có tiên thiên môn, tạo thành liên minh các thế lực cường đại, nhờ vậy mới chống được sự bành trướng của hai đại quốc. Nhưng từ khi tiên thiên môn xuất hiện cửu trọng tiên thể 7 thế lực còn lại đều ganh ghét tiên thiên môn, muốn tìm cách loại trừ thiên khải. Bởi nếu cửu trọng tiên thề thuận lợi trường thành. Nói không chừng tiên thiên môn sẽ sinh ra giá tâm thâu tóm bảy thế lực bọn hắn. Trong tình huống bọn hắn để phòng lẫn nhau như vậy, kinh quốc mới có cơ hội đem tiên thiên môn thu phục. Các vị nghĩ kinh quốc đang muốn làm gì, vì sao lại tiêu hao cái giá khổng lồ như vậy để đắp vào phạm nhân. Hỏa diễm tông chủ nhịn không được hỏi. Không biết a một đám cao tầng các thế lực vẫn nát óc cũng nghĩ không ra. Hừ, mặc kệ thế nào, vệ quốc chắc chắn sẽ không để yên, khổng nhân tộc trường cất tiếng hừ lạnh. Chúng ta cứ tỷ cơ ứng biến, cẩn thận đây là gian kế của kinh quốc, song hải giáo chủ nhắc nhở, hoặc thậm chí có thể là gian kế của kinh quốc và vệ quốc, bọn hắn cố ý giả vờ xung đột, chiến tranh để một hơi dẫn dụ tất cả chúng ta vào bẫy. Nói cũng đúng, Linh Kiếm các chủ nghiêm nghị đề nghị, gia tăng giám thì đối với tình hình ở kinh quốc, xem thử bọn hắn có thật sự dám tiêu hao quốc lực hay không, đồng thời cố gắng xâm nhập cảnh nội dò xét tình báo. Tốt, cứ quyết định như vậy. Tất cả cường giả đều nhất trí tán thành. Nếu đây là cái bấy, bọn hắn sẽ không nhảy vào. Ngược lại nếu kinh quốc thật sự làm ra hành vi ngu xuẩn, vậy cũng đừng trách bọn hắn bỏ đá xuống giếng. CONDUNCBACSU.net là web chính chủ duy nhất của chuyện. Chấm chấm chấm, mấy nữ đã rời đi lịch lãm rèn luyện, lạc nam mồi trong tiểu viện nhàn nhã uống trà. Một thân người phàm, hắn không có thần thức hay thứ gì để nghe ngóng cục diện bên ngoài. Kể từ khi Lam Nhi và Vô Yêu mất đi, xung quanh nơi ở của hắn vô cùng vắng vẻ, các đệ tử bình thường cũng không dám đến gần cuối giày Ngọc Tú, vậy nên chỗ này gần như trở thành nơi hoang vắng nhất tại kinh đế học viện. Ngọc Tú có đề nghị hắn vào tòa phủ mà nàng mua ở kinh đô sống cùng gia gia của nàng cho đỡ buồn tẻ nhưng Lạc Nam từ chối. Hắn biết tương lai sẽ có những kẻ nhắm vào hắn, bản thân hắn thì có thể tự vệ được, nhưng chẳng may liên lụy đến gia gia của Ngọc Tú thì sao? Trong thân thể phàm nhân... Hắn không thể bảo vệ da da của nàng. Hắn đã bất lực nhìn vô hối đau khổ khi chứng kiến phụ mẫu mất đi, hắn không muốn chứng kiến ngọc tú cũng như thế nếu da da của nàng vì hắn mà bị liên lụy. Giống như lúc này đây, một bóng đen như quỷ mị bỗng nhiên hiện ra, mùi đối diện trước mặt của hắn. Hạc ám linh lực bao trùm xung quanh ngăn chặn tất cả, bóng đen hóa thành một tên nam từ gầy gò, hai mắt âm lãnh. Các hạ là, lạc nam cao mày hỏi, không biết đây là người của thế lực phương nào. Người hình như không hoảng sợ khi bị tiếp cận, Nam Tử hít mắt hỏi. Đi theo tiểu thư nhiều năm, xem như có chút trải đời, cùng lắm thì chết. Lạc Nam nhún nhún vai. Ha ha, không hổ là tùy tùng được nữ yêu nhiệt như Ngọc Tú tin tưởng bản lĩnh rất khá. Nam Tử cười hài lòng. Các khả hẳn không phải người kinh quốc, Lạc Nam vốt cằm. Tên Nam Tử này có tu vi hợp thể, thuộc cao tầng của thế lực, nhờ vào một loại dị hắc ám có khả năng dung hợp cùng không gian lén lút tiến vào kinh đế học viện. Loại dĩ hắc ám này tương đối lợi hại, chỉ cần không lướt ngang mặt độ kiếp kỳ, sẽ khó bị phát hiện. Những năm qua hắn tìm hiểu rõ ràng các nhân vật ở kinh quốc, bao gồm cả người tinh thông hắc ám như Trần Gia, lại không có nam tử trước mắt. Nói không sai, vệ quốc sư đã tốn công vài năm săn tìm loại dị ám này để ta có thể tiếp cận các ngươi, nam tử nhìn xung quanh. Đáng tiếc Ngọc Tú không ở rồi, chỉ gặp một con kiến như ngươi. Vệ quốc muốn lôi kéo mời chào tiểu thư sao? Lạc Nam hỏi. Thông minh. Nam tử gật đầu, thế nếu tiểu thư từ chối, Lạc Nam hỏi ngược lại. Vậy phải xem mức độ quan trọng của người đối với ả? Nam tử vung tay hướng Lạc Nam chụp đến. Hiển nhiên là muốn bắt cóc hắn để uy hiếp Ngọc Tú. Một phàm nhân có thể đi theo yêu nghiệt như Ngọc Tú nhiều năm như thế, nói quan hệ của hai người không có gì, đánh chết hắn cũng không tin. Nam tử cảm thấy chỉ cần dùng Lạc Nam uy hiếp, Ngọc Tú sẽ ngoan ngoãn đến về quốc. Mà chờ nàng tiến vào về quốc. Đó sẽ là ca nằm trên thớt, không muốn phục cũng phải phục. Khoan đã, Lạc Nam vội vàng thốt lên, tiểu thư có thứ này muốn gửi đến về quốc, nàng đã sớm đoán được các vị sẽ đến mời chào. Thứ gì, Nam Tử nghe vậy kiên nhẫn thu tay, Lạc Nam từ trong ống tay áo móc ra một trang giấy được xếp gọn gàng. Nhìn thấy trang giấy, Nam Tử lạnh lùng hỏi, ngươi sẽ không âm mưu gì đấy chứ? Muốn chết phải không? Nếu không tin, các hạ có thể siêu hồn, Lạc Nam nhún vai, ta đang ngồi ở đây. Thần thức đảo qua trang giấy, xác nhận đó chỉ là một tờ giấy bình thường, nam tử tiếp nhận mở ra. Một bức họa đập thẳng vào mắt của hắn, phốc, máu tươi cuồn phún, đạo tâm vỡ vụn, linh hồn băng liệt. Thì thể nam tử vô lực ngã xuống, một hợp thể kỳ, cứ như thế chết. Lạc Nam mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ nhìn bức họa của nàng thời điểm khí tôn đã không chịu nổi, còn kém lắm. Bên trong giấy vẽ lấy Tu La giáo chủ huyết yêu cơ thống lĩnh Tu La pháp tướng triệu hoán đội quân Tu La đến từ địa ngục. Máu chảy thành sông. Cái loại sát thế khủng bố tung hoành, uy nhi tối thượng của cường giả cấp bậc chí tôn được thể hiện bên trong bức họa là thứ mà tu sĩ ở dưới hạ giới căn bản không thể gánh vác nổi. Đây chính là chênh lệch, dù chỉ mô phỏng một tia ý chí mà trí tôn thể hiện ra cũng đủ kích sát tất cả sâu kiến. Đạo tâm không đủ mạnh, kết cục chỉ có hủy diệt. Theo Lạc Nam đánh giá, chỉ có thiên đế may ra chống nổi khí thế từ bức họa của trí tôn. Hắn vẫn âm thầm đáng tiếc. Nếu như vừa rồi tên kia siêu hồn mình, mọi thứ chắc sẽ thú vị hơn. Bởi lẽ lần trước dùng khắc hồn cỏ, hắn đã vẽ nên một bức tổng thể bên trong linh hồn của mình, chính thứ đó đã tiêu diệt hợp thể của Trần Gia. Cũng không có gì đáng gờm, chỉ là thời khắc hắn phải đối mặt với thần tị. chấm chấm chấm. Chương 3086, 10 năm. Thang AKAYSAU thang CONDUO NGBACS thang TIENSIEP Lạc Nam đang kéo thi thể tên hợp thể đem chôn bỗng nhiên lại có một làn hương thơm quen thuộc tiến đến Thấy hắn đang đào đất, Kinh Kha theo thói quen xoắn ống tay áo lên cầm cuốc nhảy vào trong rùa. Bất qua sau đó chứng kiến một cổ thi thể, nàng nhất thời chố mắt nhìn. Dựa vào khí thức còn chưa tan, rõ ràng thi thể này khi còn sống là hợp thể cấp cường giả. Ở bên cạnh còn trôi nổi một loại dị hắc ám chứng tỏ thực lực của hợp thể này không dễ đối phó. Thế mà lúc này đã chết ở đây, là hắn làm sao, khổ. Trưởng công chúa vừa rời đi không lâu tại sao lại đến? Lạc Nam bất đắc dĩ phùi tay hỏi. Quên hỏi ngươi một chuyện, Kinh Kha cắn nhẹ phiến môi hồng đỏ nói. Cái hồ kia ta có thể tự tạo thêm được không? Lạc Nam nhất thời hiểu ra. Cái hồ mà nàng nói chính là thứ giúp nàng ngâm mình, từ đó biến dị huyết mạch long tộc trong cơ thể. Lúc đó Lạc Nam đã đề nghị nàng tự pha chế, Kinh Kha đương nhiên vẫn còn nhớ rõ công thức và các loại nguyên liệu cần dùng. Vậy nên chỉ cần nàng muốn... Liền có thể tạo ra số lượng lớn những cái hồ như thế cho người của Hoàng thất Kinh Quốc sử dụng. Nhưng vì tôn trọng Lạc Nam, nàng vẫn quay lại hỏi ý kiến của hắn, nếu hắn không cho phép, nàng sẽ từ bỏ ý định. Cứ thoải mái, Lạc Nam nở nụ cười, chẳng những cái hồ đó, mà những thư công chúa học được từ chỗ ta đều đã thuộc về công chúa, muốn sử dụng như thế nào tùy vào ngươi. Thật sự, Kinh Kha mừng rỡ nhèn miệng cười, nhịp tim đập nhanh vì kích động. Nếu là như thế. Nàng có thể đem khẩu quyết của hóa long chiến quyết các loại truyền tụ cho phụ hoàng, mẫu hậu, đệ đệ của mình, khiến nội tình hoàng thất tăng mạnh. Ý của Lạc Nam đã rõ ràng như thế, hắn là đang trợ giúp Kinh Quốc. Nếu Kinh Kha còn chưa hiểu, vậy thì nàng quá ngốc rồi. Chân thành đa tạ, Kinh Kha kính cần chắp tay, bỗng dưng từ trong ống tay áo lấy ra một tấm thánh chỉ. Đổi lại Kinh Quốc cũng có chút lòng thành, Lạc Nam tò mò lật thánh chỉ ra xem, chỉ thấy mệnh lệnh của Kinh Long về việc gây dựng tiểu ly thành và tăng đãi ngộ tạo điều kiện cho tất cả phàm nhân trong thiên hạ. Có ý tứ, Lạc Nam nhét miệng mỉm cười, hơi tán thưởng vị Kinh Quốc Hoàng đế này. Ở kiếp này, xuất thân của hắn từ Tiểu Ly Thành, sống kiếp phàm nhân nơi biên quan, được nghĩa phụ và nghĩa mẫu cùng thôn xóm hết lòng nuôi dưỡng. Vốn dĩ hắn còn định sẽ ra điều kiện để Kinh Quốc quan tâm đến tình cảnh nơi biên quan hơn một chút, nào ngờ Kinh Long đã chủ động thực hiện, hơn nữa còn cực kỳ bạo tay. Đương nhiên với tầm mắt của Lạc Nam, hắn biết rằng Kinh Long đang đánh thược rất lớn, Thông qua sự biến hóa của Kinh Kha, Kinh Long có lẽ đã đoán ra thân phận của hắn không hề tầm thường, muốn rút ngắn quan hệ với hắn. Nhưng tiền tài, danh tiếng, địa vị hay Mỹ sắc đối với Lạc Nam lại như phủ vân, chấm CSO nên đã lựa chọn cố hương của hắn, xuất thân của hắn để lấy lòng. Kinh Long hiểu rằng nịnh nọt tiểu ly thành, ưu ái phạm nhân chính là đang nịnh nọt Lạc Nam. Dùng đến phần lớn quốc lực như vậy, nếu như Lạc Nam không thèm bận tâm đến thành ý của Kinh Long, như thế Kinh Quốc chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề thậm chí vạn kiếp bất phục. Bất qua có thể khiến Lạc Nam tán thưởng, chứng minh kinh Long đã cực đúng rồi. Bệ hạ đã có lòng như thế, ta nếu không đáp lễ thì thật không phải. Lạc Nam từ tốn nói, hắn từ trong ống tay áo rút ra một sấp giấy đã chuẩn bị sẵn đưa cho Kinh Kha, căn dặn nàng mang về giao cho Hoàng đế. Đôi tay Kinh Kha run dày tiếp nhận, trong lòng Kinh hỉ như điên, nàng biết bên trong những trang giấy này chắc chắn chưa đựng thứ gì đó có thể khiến Tổ tiên Đại Lục trở nên điên cuồng. Cẩn thận từng ly từng tí nâng niu như bảo vật cất sấp giấy vào trong ngực, Kinh Kha hỏi. Ở đây mãi có nhàm chán hay không, người có thể vào hoàng cung làm khách, quang cảnh nơi đó rất đẹp. Khi cần đến ta sẽ đến, hiện tại ta vẫn ưa thích nơi này. Lạc Nam lắc đầu từ chối. Ngược lại nếu hoàng thất có lòng, giúp ta bảo vệ da da của Ngọc Tú là được. Đã hiểu, Kinh Kha trịnh trọng gật đầu, nhẹ cúi người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, Lạc Nam có chút cảm khái. Có lẽ từ khi mơ mơ hồ hồ suy đoán lai lịch của hắn, nội tâm kinh kha đối với hắn phần nhiều đã trở nên cung kính, không thể hoàn toàn tự nhiên như Ngọc Tú hay vô hối được. Chấm chấm chấm, rượu, tuyệt rượu, ha ha ha ha, Ngự thư phòng, Tinh Long mở ra từng trang giấy nữ nhi đưa đến, ngửa đầu cười lên một cách cuồng nhiệt. Không thể tưởng tượng thế gian lại có những thủ đoạn siêu việt như thế, lần này chấm cược đúng rồi, chấm cược đúng rồi. Bệ hạ có gì kích động đến thế? Hoàng hậu tò mò cũng liếc mắt nhìn vào trang giấy. Lập tức đôi mắt đẹp trợn to, một cảm giác khiếp sợ và tôn kính dâng trào. Từng trang giấy nhỏ lại được ghi chú từng tận tỉ mỉ về mọi lĩnh vực trong tu chân từ luyện đan, luyện khí, phù chú, trận pháp, thống quân, ngự thú, khôi lỗi, luyện thi, không thiếu thứ gì. Những ghi chú này chưa được lượng tri thức vượt trội xa so với nền văn minh hiện có tại Tổ tiên Đại Lục. Nếu như có thể đem chi thức từ đây phổ biến rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Như thế tốc độ phát triển của kinh quốc chắc chắn sẽ vượt quá tưởng tượng. Có thể nói kinh quốc bước vào một thời đại mới cũng không quá đáng. Ví dụ như ở lĩnh vực trồng cho các loại thiên tài địa bảo chỉ cần dựa theo vài phương pháp trong giấy ghi chép, chắc chắn tốc độ sinh trưởng nhân giống sẽ để thăng gấp hàng chục lần. Chưa kể còn có cách thức tận dụng nguyên liệu, thủ pháp luyện chế đan dược sao cho vừa tối ưu vừa hiệu quả và vừa tiết kiệm nhất. Chỉ từng ấy đã gần đủ để bù đắp phần lớn thiếu hụt từ việc cải biến tiểu ly thành cũng như tăng đãi ngộ của phàm nhân rồi. Chưa nói đến các lĩnh vực như luyện khí, luyện phù, nhất định là thúc đẩy toàn bộ nền văn minh tu luyện tại kinh quốc. Vị kia chắc chắn là cao nhân đến từ tiên giới, lần này bệ hạ đã được hắn tán thưởng. Hoàng hậu kích động nói, đúng thế, kinh Long hào khí dân trào, có cao nhân như vậy chống lưng, kinh quốc sẽ có được thiên hạ. Phụ hoàng nói phải, kinh kha cũng nhịn không được than thờ. Nàng không ngờ thủ bút của nam nhân kia lại lớn đến như thế. Cứ tưởng là hắn chỉ ban thường một loại công pháp hay một môn bí thuật nào đó lợi hại. Nào ngờ tầm nhìn của hắn chính là cách cục toàn thiên hạ, muốn thúc đẩy nền văn minh tu luyện của toàn bộ thế giới. Chỉ là hắn lười tự thân đi làm nên gián tiếp dùng đến Kinh Cúc giúp mình mà thôi. Lòng giả như vậy chỉ có ở Bậc Đế Vương, Bá Chủ. Đúng rồi Phụ Hoàng, vị đó nhờ chúng ta bảo vệ da da của Ngọc Tú. Kinh Kha nói. Đó là đương nhiên. Chấm đã sớm điều động tiên tiên môn chủ bảo vệ ông ấy. Kinh Long thoải mái hỏi. Còn yêu cầu gì nữa không? Chỉ cần có thể làm được, chấm sẽ toàn lực tiến hành. Kinh Kha khâm phục phụ hoàng của mình, không ngờ ông đã sớm thu xếp tất cả, có một vị độ kiếp kỳ bảo vệ, đại lục này không có bao nhiêu người đủ khả năng gây hại cho gia gia của Ngọc Tú. Điều này khiến Kinh Kha âm thầm ngưỡng mộ, người nam nhân kia thật sự quá quan tâm, dịu dàng đối với Ngọc Tú A Như nghĩ đến điều gì, nàng vội vàng nói thêm. Vô hối có thể luyện hóa nhiều loại thiên địa dị vật thưa Phụ Hoàng. Tốt, chú trọng thu thập thiên địa dị vật một cách đường đường chính chính. Kinh Long ngay lập tức phê duyệt. Dù phải trả giá cao để đổi lấy. CONDUNCBACSU.net là web chính chủ duy nhất của chuyện. Chấm chấm chấm, thời gian thấm thoát lại là 10 năm trôi qua. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của toàn bộ Kinh Quốc, vùng biên quan cần cõi, nghèo nàn, khó khăn ngày nào nay đã lột xác một cách toàn diện. Có lẽ ở trong giấc mơ đẹp nhất của mình, các phạm nhân thấp cổ bé hỏng, sinh mệnh nhỏ bé như sâu kiến ở thế giới tu chân tàn khốc này cũng không ngờ sẽ có một ngày vận mệnh của mình sẽ thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Chỉ trong vòng 15 ngắn mũi, không còn những tôn xóm phải vất vả mưu sinh, không còn những ngôi làng hẻo lánh phải chống chọi với yêu tố nguy hiểm, càng không còn những tòa tiểu thành có thể bị thế lực thù địch tiêu diệt bất cứ lúc nào. Tiểu ly thành trở thành một căn định hài thần châm chấn thủ, bảo hộ ngàn vạn giảm lãnh thủ biên quan ngày trước Có thể sánh bằng với kinh đô, bên trong thành lập nên một tòa lạc phàm học viện. Khác với kinh đế học viện tuyển chọn thiên tài một cách gắt gao, lạc phàm học viện lại hoạt động hoàn toàn trái ngược. Lạc phàm học viện chuyên thu nhận phàm nhân, tiểu tu sĩ vào bồi dưỡng ở đa lĩnh vực. Nhờ vào một loại linh căn đan, giải quyết toàn bộ vấn đề về mặt thiên phú của toàn bộ phàm nhân, giúp những cụ già gần đất xa trời cũng có thể tiếp tục tu luyện, kéo dài tuổi thọ. Ở trong mắt vô số người phàm. Linh Căn Đan chính là thần đan, cũng không biết suốt cuộc là nhân vật như thế nào lại có thể phát minh ra loại đan dược như thế. Công thức luyện chế Linh Căn Đan là tuyệt mật tại Kinh Quốc. Kinh Long đặt ra mục tiêu, trong vòng 5 năm, năm tới, toàn bộ phạm nhân tại Kinh Quốc đều trở thành tu sĩ, thay đổi vận mệnh. Đại Hoàng Giang nguy hiểm nhìn trùng đã được bình định, xây dựng nên vô số chiếc cầu vắt ngang không chung, xóa đi ngăn cách giữa biên quan và cảnh nội. Biên quan ngày nào đã trở thành chốn phồn hoa rực rỡ, người người hướng đến. Tuy nhiên trái với sự phồn hoa, hào nhóng thể hiện bên ngoài, theo báo cáo của quốc sư tại buổi thiết chiều gần nhất, quốc khố của kinh quốc đã gần như cạn kiệt. Lượng linh thạch, tài nguyên, của cài dùng để bồi dưỡng phàm nhân là quá nhiều. Quốc lực đã cạn kiệt 8 phần, chỉ còn 2 phần mong manh yếu ớt. Văn võ bá quan lo lắng vô cùng, nhiều đêm không sao ngủ được, tấu trương dâng lên bệ hạ liên miên không dứt Bởi lẽ nhìn thì hoàn cảnh nơi biên quan đã thay đổi, kiến trúc trở nên phồn hoa, phàm nhân sống sung túc. Nhưng thử hỏi chỉ trong vòng 10 năm, dù phám nhân có thể tu luyện được, vậy có bao nhiêu người đủ khả năng tu đến kim đan? Một người cũng không có, đại đa số chỉ là luyện khí cấp thấp, số cực ít là trúc cơ mà thôi. Nhưng luyện khí, trúc cơ, không thể nào trở thành nội tình của một thế lực hay quốc gia được. Trong khi đó bởi vì phải phân phối tài nguyên cho phám nhân, bồng lộc của toàn bộ cường giả, trụ cột chân chính của kinh quốc lại bị cắt giảm. 10 năm trôi qua, kinh quốc vẫn chỉ có từng ấy vị độ kiếp. Hợp thể và luyện hư, không có một ai tiến bộ. Quân đội vất vả lao lực vì phải bình định Đại Hoàng Giang, chiến đấu với Vạn yêu, xây dựng thành trì, khai cương thác thổ ở biên quan hẻo lánh, toàn bộ lâm vào kiệt sức, quân lương, tài nguyên thiếu thốn không đủ cung cấp. Dân chúng bình thường tôn sùng kinh Long như đấng minh quân, nhưng tu sĩ lại oán hận chồng chất, các cường giả nội tâm bất mãn, tạo thành cục diện đè nén đến cực hạn. Trước tình cảnh nan giải như thế, tộc trưởng của tứ đại gia tộc mạnh dạn lên án Kim Long ở ngay giữa triều. Được văn võ bá quan hưởng ứng. Ba vị quan nhất phẩm dường như cũng hổ thẹn vì năm xưa đã tán thành cách làm của Kinh Long, nguyện ý xin từ quan. Toàn bộ thiên hạ vì đó chấn động, Kinh Quốc như lâm vào nguy cơ chưa từng có. Mà quan cảnh phồn hoa như gấm tại vùng biên quan cũng mỏng manh như tờ giấy, tùy thời có thể sụp đổ. chấm chấm chấm Thời cơ đã đến, vệ quốc hoàng đế vệ chấn hừng ngược chiến ý ngửa đầu thét dài. Kinh Quốc thật sự phát điên, đổ tất cả quốc lực vào đám phàm nhân vô dụng. Đây là cơ hội vạn năm có một của chấm, của hoàng thất vệ ra ta. Hừ, đã sớm nói Kinh Long là kẻ không biết làm đại sự. Đại tướng quân khinh bị nhìn sang quốc sư nói. Chờ đến 10 năm mới chuẩn bị đánh, người thận trọng quá rồi đó. Về cốt sư nhíu chặt chân mày, quả thật trong vòng 10 năm qua, vụ việc tại kinh quốc là thứ mà toàn bộ đại lục đều nhìn ở trong mắt. Giúp số lượng phàm nhân khổng lồ tu luyện, dẹp tan yêu thú ở đại hoàng giang, xây dựng tiểu ly thành phát triển vượt bậc. Chỉ cần không phải người mù, sẽ biết những việc kể trên sẽ tiêu tốn lượng tài nguyên, của cải kinh khủng đến mức độ nào, nhưng cuối cùng chỉ để bồi dưỡng phạm nhân thành vô số luyện phí, trúc cơ một cách vô nghĩa. Trong khi đó nhân 10 năm qua, vệ quốc cũng dốc quốc lực ra sử dụng, nhưng thay vì đắp vào phạm nhân, vệ quốc lại dùng 8 phần 10 tài nguyên, của cải bồi dưỡng quân đội, cường giả. Hiện nay có thể nói nội tình của vệ quốc mạnh như rồng như hổ, tùy thời có thể xé nát một kinh quốc đang bất ổn tứ bề. Tuy rằng quốc sư không hiểu vì sao Kinh Long lại quyết định ngu xuẩn như thế, nhưng cơ hội đã rõ ràng trước mắt, không thể không đánh. Bệ hạ, kinh quốc tuy đã suy yếu nhưng nội tình vẫn còn, nhất là khi thất đại thế lực vẫn như sói đói rình mồi. Về quốc sư chắp tay. Ha ha, việc này quốc sư đại nhân an tâm, tể tướng cười quái dị. Mời đảo hiểu, xoẹt, không gian nứt ra, một đạo nhân đạp kiếm hàng lâm. Các chủ của Linh kiếm các, về quốc sư kinh dị, ha ha không sai. Linh Tiếm Các Chủ chắp tay nói, kinh quốc hiện nay là một miếng mùi ngon, tuy nhiên thất đại thế lực thừa nhiều vệ quốc kiêm kỵ chúng ta sẽ xen vào ngư ông đắc lợi. Vậy nên sau khi đã cùng Tề Tướng Thương Lượng, thất đại thế lực nguyện ý cùng về quốc tạm thời kết minh, không ai lợi dụng ai, chúng ta cùng nhau đem kinh quốc tiêu diệt, chiến lợi phẩm, lãnh thổ, mọi thứ đạt được đều chia đôi. Nói xong, lấy ra một bản thể ước, bên trên đã có máu của bầy vị cường giả độ kiếp đại diện cho bầy đại thế lực. Như vậy... Vi thần không còn lý do nào từ chối cuộc chiến này. Vệ quốc sư ánh mắt lé lên hừng hực giã tâm, dù tính tình cực kỳ cẩn thận, nhưng đã không còn lý do nào để không xuất binh. Đã 10 năm kiên nhẫn, thận trọng quan sát, vệ quốc sư cảm thấy đã quá đủ rồi. Thiên thời, địa lợi, hắn cảm thấy tất cả đã hội tụ. về phần nhân hòa sao, vệ quốc không có phạm nhân, hảo, vệ trấn cười to, kể từ giờ phút này, cầu tiên đại lục chỉ có một đại quốc duy nhất. chấm chấm chấm Khang chương 3087, Tổ tiên đại chiến Bên ngoài thiên hạ sôi như lửa đốt, Lạc Nam lại ngồi trong đình viện nhà nhà ốm trà, ánh mắt ngắm nhìn hai mỹ nhân đối luyện. Hơn 10 năm trôi qua, Ngọc Tú càng thêm hoa nhường nguyệt thẹn, toàn thân váy trắng như trích tiên, bớt đi một phần thanh xuân tươi trẻ, nhiều hơn một tia phong vận thành thục như một quả mật đào chín mộng chờ người đến hái. Đã sắp tiến vào độ kiếp kỳ, Ngọc Tú có khí chất của một nữ cường nhân cao cao tại thượng ở thế giới này. Mà ở phía đối diện, thiếu nữ tuổi đôi mươi tỏa sáng như ánh mặt trời, tóc đen bay múa theo từng động tác, một thân váy công chúa màu hồng khoe ra những đường nét thân thể huyền chuyển yêu kiều, đôi chân dài miên mang, bàn chân trần như ngọc. Mắt nàng to tròn lấp lánh như ánh sao, mỗi quỳnh thanh tú, môi đỏ ngát hương, lại có một cổ khí chất kiêu sa cao quý. Lạc Nam không thể không cảm thán thời gian như nước chảy, bé gái hắn trong coi ngày nào nay đã trở thành một đại cô nương khuynh quốc huynh thành. Vô hối dưới sự bồi dưỡng của hắn 20 tuổi đã là một luyện hư viên mãn tùy thời có thể đột phá hợp thể. Nghĩ đến người so với người đúng là tức chết, thời điểm hắn bằng tuổi vô hối thì hắn vẫn còn là một tiểu tử vô danh tiểu tốt tại Việt Long Tinh Tầu. Cũng dễ hiểu mà thôi, những năm qua Hoàng thất Kinh Quốc hỗ trợ tìm kiếm, vô hối đã thu được hơn 10 loại dị thuộc tính, trong đó có hai loại dị hòa. Lạc Nam lại đem thần hòa đạo kinh của thần hòa đạo thống truyền cho nàng, giúp vô hối đem hai loại dị hỏa thăng cấp tiệm cận với Vĩnh Hằng Hòa. Thế cho nên dù chỉ có tu vi luyện hư viên mãn, vô hối vẫn có thể dùng ngọn lửa miễn cưỡng đánh với Ngọc Tú. Lạc Nam nhìn chỉ biết thèm nhỏ rãi, năm đó hắn phải chật vật muốn chết, vì thăng tiên giới mới có cơ hội tiếp xúc với vĩnh hằng thuộc tính Nga. Nhưng Ngọc Tú và vô hối càng cường đại, bản thân hắn càng an tâm. Bởi lẽ hắn đã sống nửa đời người ở kiếp này, ngày rời đi cũng không còn xa nữa, hai nữ dưới sự bồi dưỡng của hắn đã có thể tự bước đi trên con đường của bản thân các nàng. Hắn sẽ ở nơi đó chờ đợi Chờ một ngày các nàng đến gặp hắn. Hai nữ đối chiến nhưng tinh thần vẫn luôn chú ý đến lạc nam, thấy hắn rơi vào trầm ngâm, các nàng lập tức thu tay lại. Công tử, lại không an lòng về chúng ta sao? Ngọc Tú cắn nhẹ phiến môi bước đến. Ca ca, không cho người nghĩ lung tung, hối hối rất mạnh. Vô hối nũng niệu khoác một bên tay của hắn. Là thúc thúc, lạc nam sắc mặt tối sầm, nhà đầu này chẳng biết vì sao từ khi lớn lên đã luôn mồm gọi hắn là ca ca, thật là không biết tôn ti trật tự. Hứ, thế giới này tường giả vi tôn, hối hối mạnh hơn ngươi, gọi ngươi là ca ca đã nể mặt lắm rồi. Vô hối trống nảnh, trong lòng lại âm thầm cười trộm. Người ta muốn gả cho ngươi, đương nhiên phải rút ngắn khoảng cách gọi ngươi là ca ca, chứ gọi thúc thúc thì lại trinh lệch thế hệ, nàng đâu có ngu. Lạc nam làm sao không nhìn ra ý đồ của nha đầu này. Bất quá một kiếp phàm trần quá ngắn, hắn cũng không thể hứa hẹn cái gì. con đường của hai nàng còn rất dài. Thật nhiều năm sau đến khi gặp lại ở nơi đó có lẽ hắn sẽ cân nhắc. Không, ta rất tự tin và tự hào về hai người. Lạc Nam nở nụ cười. Hắn đứng lên ngừng đầu nhìn trời, nhẹ vuốt hàm dâu dưới cằm khóe miệng nhếch lên. Kinh Long che giấu sâu thật, có lẽ sẽ là bất ngờ lớn cho về quốc và thất đại thế lực. Tuy nhiên số lượng cường giả của địch vẫn đông hơn, hai người trợ chiến một phen đi. Vâng, hai nữ nhìn nhau tự tin cười. Triệu hoán một tôn cử kiếp lân mã bùng nổ khí tức thất sai cường hoành. Hai nữ cưỡi lên lưng nó, biến thành lôi đình chấp động lao vọt đi. Hy vọng trận này có thể sớm kết thúc, ta muốn dành khoảng thời gian còn lại cho hai nàng. Lạc Nam thở dài một tiếng. về quốc tập hợp toàn bộ binh mã, tu sĩ, thường giả tinh nguyện thanh thế âm âm, căn bản không thể che giấu được toàn thiên hạ. Mà về quốc cũng chẳng hề có ý định che giấu. Địch thân về quốc hoàng đế vệ trấn dẫn binh trực chỉ lãnh thổ kinh quốc. Trước đây tuy về quốc và kinh quốc thường hay đối đầu, nhưng ngăn cách lãnh thổ giữa hai quốc gia này chính là địa bàn của ba thế lực trung lập lần lượt là Linh Kiếm Các, Hỏa Diệm Tông, Bất Chu Sơn. Vậy nên dù về quốc và kinh quốc bất hòa nhưng cũng rất ít khi nổ ra chiến đấu quy mô lớn, bởi lẽ lo lắng ba thế lực trung lập kia sẽ nhảy vào ngư ông đắc lợi, bỏ đá xuống giếng. Nhưng hiện tại không chỉ ba mà có đến 7 đại thế lực hợp sức ủng hộ về quốc tấn công kinh quốc. Nên khi đại quân về quốc hành tàu qua nơi này chẳng những không gặp chút trở ngại, mà còn được sự gia nhập của ba thế lực lớn. Chưa dừng lại ở đó, tứ đại thế lực còn lại cũng ở bốn phương hướng khác nhau tập hợp, liên thủ cùng đại quân. Trong lúc nhất thời, nội tình của một trong hai quốc gia mạnh nhất, bảy thế lực mạnh nhất gồm lại thành một, chấn động càn khôn như một mũi tên có sức công phá cực mạnh bắn thẳng về hướng kinh quốc, muốn cường hoành san bằng tất cả. thật đại thế lực mỗi thế lực đều do đích thân người đứng đầu có tu vi độ kiếp thống th Dưới chứng là toàn bộ trưởng lão và các đệ tử tinh anh. Một trận chiến này quyết tâm nhủ bỏ tận gốc kinh quốc ra khỏi bản đồ cầu tiên đại lục, kẻ thuận thì sống, nghịch chỉ có chết. 5 vị độ kiếp kỳ của về quốc, 7 vị độ kiếp kỳ của thất đại thế lực cùng với vài chục vị cường giả hợp thể kỳ, vài trăm vị luyện hư kỳ, quân đội và đệ tử tất cả đều là nguyên anh tới kim đan chia ra thành từng đội do hóa thần cầm đầu, cực kỳ bài bản. Trận hình như vậy. Dù là kinh quốc ở thời kỳ toàn thỉnh cũng chỉ có con đường chết huống hồ hiện nay đã suy yếu đến cực điểm rồi. Dựa theo kế hoạch, chúng ta cứ đánh thẳng vào biên quan, mục tiêu là lạc phàm thành. Vệ trấn cưỡi trên một tôn thượng cổ man tượng cất tiếng cười oai hùng. Cho kinh lòng biết lạc phàm thành của hắn là trò hề của toàn thiên hạ, không chịu nổi dù chỉ một kích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, trái ngược với thanh thế to lớn của vệ quốc, tại lạc phàm thành lúc này có vẻ khá yên tĩnh. Đích thần hoàng đế Kinh Long và toàn thể thành viên trong hoàng thất đều có mặt trên tường thành, xung quanh là bá quan văn võ. Không hề có sự quân thần bất hòa như những gì các thế lực đối nghịch nghe ngóng được, hiện tại cả Kinh Long, ba vị quan nhất phẩm, thiên nhạc, tứ đại tộc trưởng và văn võ bá quan đều tập hợp đông đủ, hơn nữa lại đoàn kết phi thường, hướng mắt nhìn về phía xa xa, chờ đợi con mồi lớn nhất. Bệ hạ, màn kịch này đã diễn hơn 10 năm, lưới cũng đã răng sẵn từ rất lâu chỉ chờ bầy cá này lọt lưới. Đại Nguyên xoái cất tiếng cười hương phấn và mong chờ. Ừm, Kinh Long hít sâu một hơi, nghiêm túc siết chặt nắm tay. Một trận này, có thể lưu danh thiên cổ hay không, chấm tin các vị đều hiểu tầm quan trọng của nó. Bệ hạ xin cư an tâm, quần thần nhiệt huyết sục sôi. Dù có máu chảy đầu rơi, cũng sẽ đánh cho những kẻ có ý đồ ngấp nghé Kinh Quốc ta vạn kiếp bất phục. khảo Kinh Long cười phá lên, lại quan tâm hỏi, dân chúng xung quanh thế nào? Bẩm Bệ hạ, đã di rời tất cả về Kinh Đô. Hiện tại nguyên địch đều là tinh nguyện trong tinh nguyện. Thừa tướng kính cần nói. Ẩm Ẩm Ẩm, vèo vèo vèo mà lúc này ở hướng xa xa, đối diện ngay đại môn lạc phàm thành, từng mảng đen kịch khổng lồ đang lấy tốc độ như phong lôi vũ động điên cuồng tiếp cận. Mặt đất lại đại quân cường hoành, bầu trời là cường giả đặc không? Chỉ riêng khí thế ngưng tụ thành một khối đã đủ thiên địa dung chuyển. Đến rồi, Kinh Long hưng phấn siết chặt nắm tay. Trưởng công chúa Kinh Kha đứng bên cạnh phụ hoàng của mình Ánh mắt lại như hướng về phía kinh đô xa xa kia. Người nam nhân đó, liệu có đang lẳng lặng theo dõi trận đại chiến này? Bên phía vệ quốc, một vị quan tam phẩm mở ra bí thuật ưng nhãn của mình quan sát toàn cảnh. Rất nhanh, y chắp tay bẩm báo. Thưa bệ hạ, đi thân Kinh Long và cao tầng Kinh Quốc đều tập hợp tại Lạc Phạm Thành, có vẻ muốn nganh chiến. Ồ, chẳng phải nói bọn chúng đang bất hòa, Kinh Long sắp bị ép đến mất ngôi rồi sao? Vệ quân sư vuốt cầm nghi hoặc, hừ... Dù gà cho cắn nhau, nhưng khi bị ép vào đường cùng, chúng nó vẫn phải hợp sức chống lại. Vệ quốc đại tướng ngạo nghĩa nói. Đáng tiếc vẫn chỉ là lấy chứng chọi đá. Đại tướng nói không sai, trước thực lực tuyệt đối mọi âm mưu quỷ kế chỉ là phù vân. Vệ quốc tế tướng gật đầu tán thành. Vệ quốc ta vốn đã mạnh hơn kinh quốc một chút, nay có thêm bảy đại thế lực tương trợ, không có lý do nào để lùi. Nói không sai, bảy vị độ kiếp đến từ thất đại thế lực cười sảng khoái. trừ phi tiên nhân dáng Trần Bằng không ngày tàn của kinh quốc đã đến. Trước thăm dò bọn chúng, vệ trấn hạ lệnh, cho kỳ quân áp thành, khuyên kinh quốc nâng cờ trắng quy hàng. Để đích thân bổn tướng lên, vệ đại tướng quân tiếp chỉ. Tốt, ái khanh lên, vệ trấn hài lòng nói. Để tránh bị kinh quốc bất ngờ tập kích làm hao tổn sĩ khi quân ta, để vệ đại tướng quân có tu vi độ kiếp suốt mã đầu tiên là hợp lý. Bởi vì thân là một trong những cường giả hàng đầu đại lục, dù có bị đột kích bất ngờ. Tin tưởng Vệ đại tướng quân vẫn có thể thông dong đào thoát. Kỵ binh nghe lệnh, theo bồn tướng áp thành, khuyên tinh quốc cầu hoàng đế quy thuận về quốc. Vệ đại tướng quân huy nghiêm hạ lệnh, cưỡi trên lưng một tôn tam vân báo lao vọt về phía trước. Cầu hoàng đế quy thuận về quốc, cầu hoàng đế quy thuận về quốc, cầu hoàng đế mau quy thuận. Trong lúc nhất thời, một phản kỷ binh được trang bị khôi giáp hạng nặng, một tay cầm thương, một tay cầm thuẫn, cưỡi trên lưng chiến mã được bọc giáp lao vọt đến bên ngoài lạc phàm thành. Ẩm ầm ẩm, ẩm, đại địa dung chuyển trước bước chân của chúng, tiếng gào giống vang vọng mà lên. Vệ đại tướng quân bạo phát thực lực của thể tu bát truyền hậu kỳ, cất tiếng cười gần như sấm động. Kinh Long cháu trai, mau quy thuận bể hạ anh minh thần vũ của chúng ta, cờ trắng của ngươi đâu? Cờ trắng của chấm, kinh Long cười dài, dưới chân các ngươi. Dưới chân, vệ đại tướng quân nhíu chặt chân mày. Không xong, mau ngự không bay lên, vệ cốt sư gào thét. Đáng tiếc tất cả đã muộn oanh oanh oanh oanh oanh oanh Kinh Thiên động địa, vô số phích lịch đạn được chôn sẵn dưới lòng đất kích hoạt. Trong ánh mắt trợn trừng của vệ trấn, từng đấm mây hình nấm khổng lồ bùng lên càn quét tất cả. Chỉ trong nửa hơi thở không đến, hàng vạn kỵ binh tan xương nát thịt, bất chấp bọn hắn được trang bị vũ trang cao cấp, bất chấp bọn hắn cố gắng bay lên không chung né tránh. Mùi bom cay mũi nồng đậm vang lên, chôn vùi một đội kỵ binh tinh nhuệ với hàng vạn kim đan, nguyên anh kết thành Vệ đại tướng quân ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng từng quân lính hóa thành máu loãng xung quanh mình. Với một bát truyền thể tu như hắn cũng cảm giác được ra thịt đau nhói trước làn bom kinh khủng. Ngay cả tỏa kỷ yêu quý của hắn cũng bị thương hấp hối. Bị ổi, lấy lại tinh thần, vệ đại tướng quân cất tiếng mắng to. Dám đánh lén, các ngươi là súc sinh, ai nói đánh lén, lão tử đánh trực diện đây, kinh quốc đại nguyên xoái cười ha ha. Bỗng nhiên đạp nát không gian, thân thể như đạn pháo lao thẳng xuống. Chẳng lẽ sợ ngươi, vệ đại tướng quân trong mắt lué lên hung quang. Mau lấy đầu hắn cho chấm xả giận, vệ chân uy nghiêm hạ lệnh. Vệ đại tướng quân hiểu ý gật đầu, vừa mới xong trận đã bị diệt mất một đội quân sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí nhưng chỉ cần đem đầu đại nguyên soái của địch nhân hái xuống, vậy thì sĩ khí sẽ đại tăng. Mạng của một đại nguyên soái vượt qua 10 vạn kỵ binh. Phản vệ thiên công vạn thuẫn, vệ đại tướng quân gầm lên, chỉ thấy huyết khí cơ thể hắn sụt sôi trên cơ thể hiện ra hình xăm của hàng vạn tấm khiên đen kịt. Đây là thủ đoạn phòng ngự phản công mạnh nhất về quốc, phản vệ thiên công hình thành hàng vạn tấm thuẫn bao trùm da thịt, vừa bảo vệ người thi triền, vừa phản ngược lại thế công của địch nhân. Kích hoạt vạn thuẫn, vệ đại tướng quân lòng tin tăng mạnh, lao thẳng lên tấn công. Một lớp màn chắn rách nát, cút đi cho ta, nhưng trước màn chắn của vệ đại tướng quân, chỉ thấy đại nguyên xoái khinh nhịt cười. Theo sau đó, Trên cánh tay lực lưỡng của hắn mọc ra hàng trăm đường gân guốc màu đen. Mà cơ thể của hắn cũng biến lớn như một ngọn núi nhỏ, hung hăng đấm ra một quyền. Đùng, như thiên thạch và sao băng va chạm, trước sức mạnh của đại nguyên Soái chỉ thấy hình xăm những tấm khiên trên cánh tay vệ đại tướng quân vỡ vụn. Răng rác, cánh tay hắn bị đấm nát bấy, thân thể như diều đất dây điên cuồng rút lui. Làm sao có thể, vệ đại tướng quân không thể tin nổi. Cách đây vài chục năm từng giao thủ, rõ ràng thực lực cả hai ngang nhau Những năm gần đây được tài nguyên của Vệ quốc bồi dưỡng, Vệ đại đệ tướng quân đã ngưng tụ thêm được gấp đôi số lượng tấm thuẫn trên da thịt. Ấy thế mà vẫn bị đối phương áp đảo. Ha ha sảng khoái, đại nguyên soái ngửa đầu cười dài. Đây chính là thủ đoạn mà Lạc Tiền Bối đã thưởng cho hắn sau khi hắn góp công xây dựng Lạc Phạm thành. Ngưng tụ đường ngân cho thể tu, nghe nói đây là thủ đoạn của một chủng tộc hùng mạnh nào đó ở Thập Vạn Đại Sơn. Tuy đại nguyên soái không biết Thập Vạn Đại Sơn là chỗ nào, nhưng lúc này hắn tràn đầy vũ lực Thừa thắng xông lên muốn đoạt mạng vệ đại tướng quân. Bất qua đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ từ phía địch nhân đạp vỡ không gian lao thẳng mà ra, hai tay thành quyền đánh lén từ phía sau, buộc đại nguyên Soái phải tạm thời lùi bước. Sắc mặt đầy bất mãn, đại nguyên Soái nhìn kẻ khổng lồ vừa tham chiến lạnh lùng nói. Hừ, khổng nhân tộc trường. chương 3088, Hoang Đường. Ha ha, ý vào số lượng, thật nhục nhã. Đại Nguyên Soái nhìn thấy Khổng nhân tộc trường xen vào cứu mạng đại tướng quân của Vệ quốc, kinh bị cất tiếng cười to. Toàn trường im ắng đến cực điểm, Vệ quốc chưa gì đã bị diệt một đội kỵ binh, đại tướng quân thì thất bại trong tay Đại Nguyên Soái của đối thủ, sĩ khí nhất thời bị hạ thấp xuống. Nên biết rằng Kinh Đại Nguyên Soái và Vệ đại tướng quân là hai vị thể tu cường giả đứng đầu cầu Tiên đại lục, nhiều năm vẫn tranh đấu bất phân thắng bại. Nhưng lần này sau khi giao thủ ngắn ngủi, Kinh Đại Nguyên Soái đã dễ dàng ép Vệ đại tướng quân trọng thương. Buộc khổng nhân tộc trường phải ra tay cứu viện. Điều này chẳng phải nói về cốp đã kém kinh quốc một bậc. Hừ, trong một trận chiến sống còn, kết quả mới là quan trọng, quá trình ai thèm bận tâm. Khổng nhân tộc trường cười lạnh. Chỉ cần giết chết ngươi là được. Nói xong, cơ thể khổng lồ như một ngọn núi lao vọt đến. Khổng nhân tộc ở cầu tiên đại lục cũng là thế lực thể tu hùng mạnh, chiến lực của khổng nhân tộc trường không thua hai thể tu mạnh nhất của hai đại quốc chút nào. Bí thuật bất hoại kinh thân. Khổng nhân tộc trường kích hoạt bí thuật, toàn thân biến thành một pho tượng vàng khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng trấn áp. Thấy tình cảnh này, Vệ đại tướng quân cũng nhanh chóng làm lành cánh tay sụp đổ, một lần nữa hung tàn lao đến tấn công. Lấy hai đánh một, ai sợ các ngươi? Kinh đại nguyên sói không hề e ngại, ngược lại biểu hiện đầy hưng phấn và điên cuồng. Chỉ thấy đường gân trên cơ thể hắn nổi cuộn lên thật nhiều, số lượng đường gân lên đến 300 đường gân uốn như long mạch sống động đang luân chuyển trong cơ thể. Sức mạnh bạo tăng, Kinh đại nguyên Soái hung tợn đấm ra hai quyền. Đùng đùng, trong ánh mắt khó tin của tất cả, quyền kinh khủng bố thét gào, trực tiếp đem cả khổng nhân tộc trường và vệ đại tướng quân đánh bay, thủ huyết văng thẳng trở về trận doanh về quốc. Bất kể là kim thân hay vệ thuẫn đều bị quyền kinh nhìn nát. Làm sao có thể, vệ trấn hít sâu một ngụm khí lạnh, mà cao tầng của các thế lực cũng không dám tin vào mắt mình. Các đường gần kia rốt cuộc là gì, vì sao bá đạo đến thế, vệ quốc sư đồng từ co lại. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Ha ha ha, hai thằng cháu trai có ngon tiếp tục đến chiến. Kinh đại nguyên xoay cất tím cười to, trong lòng lại sùng bái lạc tiền bối đến tược điểm, không uồn công mình dốc sức xây dựng lạc Phàm thành A Khai mở đường gân chính là do lạc tiền bối chỉ dạy cho hắn, quá mức đáng sợ, ngay cả hắn cũng không ngờ mình lại mạnh đến vậy. Điều này cũng dễ hiểu mà thôi, nên biết rằng đây chính là thủ đoạn của cự chiến cổ tộc tại thập vạn Đại Sơn một trong những chủng tộc thiện chiến nhất dưới chướng nghịch long tại tiên giới. Đáng tiếc Đại Nguyên Soái chỉ khai mở được những đường vân bình thường, nếu hắn có thể khai mở được hắc kim đường vân như Cự Aman, hai quyền vừa rồi đã có thể đấm đối thủ thành thịt vụn. Dù là như thế, dùng để đối phó đám thể tu ở hạ giới như thế này cũng dư xài. Bệ hạ, thần cảm thấy đại sự không ổn, về cốt sư cẩn thận nói, kinh quốc dường như không đơn giản như vẻ bề ngoài chúng thể hiện. Sợ cái gì, vệ chấn lạnh lùng nói. Mới thua một trận mà thôi, nếu bây giờ rút quân thì mặt mũi chấm để ở đâu? Nói không sai, yêu đế của thần thú xâm lâm ngạo nghẽ nói. Đại chiến chỉ mới bắt đầu, chúng ta áp đảo hoàn toàn về mặt số lượng, hai đánh một không được thì ba, ba không nổi thì bốn, sợ cái gì? Để vạn yêu quân của ta toàn diện xuất kích, lật đổ tòa thành này. khảo vệ trấn sảng khoái đáp ứng, chấm sẽ viện trợ. Yêu đế đằng không mà lên, trực tiếp hóa thành bản thể là một tôn kim vũ đại bằng. Lại hướng về đại quân yêu thú phía sau gầm thét. Tấn công toàn lực, giống, ngao, rú, gào, hống, phô thiên cái địa, hàng trăm vạn yêu thú cùng lúc hóa thành bản thể, trong đó có yêu thú bình thường, bán thần thú và một số thần thú không quá mạnh. Hiển nhiên chất lượng yêu tộc ở cầu tiên đại lục không thể đa dạng và sánh bằng Việt Long Tinh, ngay cả thần thú cũng chỉ có một số loại bình thường như kim bằng, ngũ đầu sư mà thôi, không hề có các chủng loại hàng đầu như tứ linh hay viễn cổ ma thú kinh khủng. Nhưng dù là thế, trăm vạn đã yêu hóa thành bản thể che phủ bầu trời, tung hoành mặt đất, một số thậm chí còn độn thủ điên cùng lao về phía Lạc Phàm Thành cũng là khung cảnh vô cùng dữ dội mang đến áp lực to lớn. Trước tình huống như vậy, Lạc Phạm Thành không hề nao núng chút nào, ngược lại kinh long thản nhiên phất tay, cung kính cúi đầu nói. Thỉnh tựa, kéo kẹt, thành âm vừa dứt bốn cánh cửa bí mật nằm trên mặt đất bên ngoài Lạc Phàm Thành bỗng nhiên mở ra. Từ trong bốn cánh cửa. Có tu sĩ của kinh quốc hợp sức lôi theo bốn pho tượng bằng đá như bốn ngọn núi sừng sướng hiện lên. Hừ, khoảnh khắc đó, vạn yêu quân của thần thú xâm lâm như gặp phải trọng kích, một cảm giác sợ hãi đến tụt đỉnh từ trong linh hồn sông thẳng lên đỉnh đầu, huyết mạch run dày như gặp phải tổ tông. Phốc, yêu đế xông đến đầu tiên gánh áp lực nặng nhất, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, xém chút bất tỉnh yêu sự. Bốn pho tượng hung thần áp sát như xông thẳng vào tâm linh của tất cả yêu tộc đang có mặt ở hiện trường Khiến sự sợ hãi lên đến tột đỉnh. Cùng kỳ, hỗn độn, đào một và thao thiết, tất cả đều là ma thú, hơn nữa còn là ma thú cấp cao do chính lạc nam điêu khắc mà thành. Tuy chỉ là pho tượng vô tri vô giác ẩn chứa một phần vạn khí thế của ma thú cấp trí tôn, vẫn đủ khiến hàng vạn yêu tộc đến từ thần thú xâm lâm tại cầu tiên đại lục sụp đổ. Chuyện gì xảy ra, vệ trấn nhìn cảnh tượng này thật sự không thể nào hiểu nổi. Chỉ bốn pho tượng mà thôi. Tại sao lại khiến toàn bộ thần thú xâm lâm mất đi khả năng chiến đấu? Yêu đế, đây rốt cuộc là sao? Linh kiếm các chủ lớn tiếng quát hỏi. Yêu đế trong bản thể kim vũ đại bằng run dày nằm bẹp dí trên mặt đất, giọng điệu hãi hùng hồi đáp. Không biết, ta không biết vì sao mình lại sợ như vậy, ở trước khí thế của bốn pho tượng này, huyết mạch của ta trở nên hèn mọn như con kiến hôi. Mau lùi quân, về cốt sư lo lắng nói. Đáng tiếc đã muộn. Người yêu quân xuất kích. Kinh đại nguyên Soái hương phấn thết dài, ẩm ẩm ẩm, từ trong lạc phàm thành, một đội quân hàng vạn người hùng hổ sông ra ngoài. Mỗi một vị quân lính đều thi triển thủ đoạn đặc biệt, hình thành khế ước cưỡng chế linh hồn đánh thẳng vào bản thể của đám yêu tộc đang bất lực của thần thú xâm lâm. Chỉ trong nháy mắt, khế ước đã được kích hoạt, hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn yêu tộc đều bị thu phục, bất chấp đẳng cấp. Làm sao có thể, hoang đường, quá hoang đường, vệ trấn và một đám cao tầng ngơ ng Bên trong lượng trí thức siêu việt khổng lồ mà lạc nam truyền tụ cho kinh quốc có ghi rõ phương pháp ngự yêu cấp cao. Phương pháp ngự yêu này từng được chúng nữ của bồng lai tiên đảo sử dụng để thu phục tinh không thú hung tàn. Ngay cả tinh không thú còn phải ngoan ngoán, huống gì là đám yêu tộc ở đại lục này. Kinh lòng đám người hương phấn cùng nhiệt, không ngờ chẳng mất một binh một tốt lại thu phục gần sạch sẽ thế lực hàng đầu như thần thú xâm lâm. Thủ đoạn của ngài ấy quả thật như thần minh vậy, cao tầng tinh quốc vô cùng thán phục. không xong, Trung kế rồi, vệ quốc sư nhạy bén nhận ra vấn đề, biến sắc quát lớn. Tin tức nhận được quân đội của Kinh Quốc mệt mỏi và suy yếu vì phải dẹp loạn Đại Hoàng Giang, nhưng với thủ đoạn như thế này, dẹp Đại Hoàng Giang đâu cần tốn quá nhiều sức. Đúng là như vậy, bởi vì biết Kinh Quốc có lòng muốn bình định Đại Hoàng Giang để đồng nhất biên quan và cảnh nội, Lạc Nam đã sản lòng đúc cho bọn hắn bốn pho tượng ma thú. Đặt bốn pho tượng ma thú ở thượng nguồn và hạ nguồn của Đại Hoàng Giang, trực tiếp trấn áp vạn yêu. Quân đội dễ dàng sử dụng khế ước thu phục, nào đâu tốn chút sức lực nào. Tất cả chỉ là màn kịch để dẫn dụ địch nhân vào bẫy mà thôi. Khốn nản, Kim Vũ Đại bằng chơ mắt nhìn yêu chúng dưới tay mình bị quân đội kinh quốc cường thế thu phục, lòng như cho muội cố gắng bạo phát khí thế bát dai thần thú quay đầu bỏ chạy. Đứng lại cho chấm, kinh Long hào húng quát lên. Chấm còn thiếu một tòa kỵ, người rất phù hợp, ngao. Nói xong, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa từ thể nổi kinh Long vang lên. Hắn thành công có được huyết mạch Chân Long khi được ngâm trong dung dịch theo công thức mà Kinh Kha xin phép từ chỗ Lạc Nam. Lúc này Chân Long hồn gào thét mà ra, dương nanh múa vuốt vồ thẳng đến yêu đế. Vốn đã bị bốn pho tưởng chân áp, hiện tại lại gặp phải Chân Long hàng thật giá thật. Kim Vũ đại bằng như một con chim sẽ vô hại. Chân Long hồn của Kinh Long bá đạo xâm nhập cơ thể hắn, thông qua khế ước cường mạnh khống chế linh hồn. A a a a a a a a a, một tiếng hét thảm thiết vang lên, bát sai thần thú sánh ngang độ kiếp kỳ. Là yêu đế của thần thú xâm lâm đã bị Kinh Long hoàn toàn thu phục. Mau về đây, Kinh Long hừ một tiếng hạ lệnh, Kim vũ đại bằng không thể không tuân, ngoan ngoãn bay đến bên tường thành lạc phàm. Bệ hạ thần thông cái thế, vạn tuế ha ha ha, cao tầng kinh quốc nhau nhau cười to chúc mừng. Nói sai rồi, chấm là nhờ hùng phúc của lạc tiền bối mà thôi. Kinh Long hướng về kinh đô xa xa chắp tay. Điên rồi, điên hết rồi. Tận mắt nhìn thấy một trong thất đại thế lực là thần thú xâm lâm bị kinh quốc không mất một binh một tốt nào thu phục, ra đầu vệ trấn tê giải. Bệ hạ, mau rút quân, về quốc sư sợ hãi, mồ hôi lạnh chài ròng ròng nói. Kinh quốc ẩn giấu quá sâu, qua đáng sợ trận này chúng ta đã mất đại thế. Chấm không cam tâm, vệ trấn nhiến răng, bốn pho tượng kia chỉ áp chế được yêu tộc mà thôi, nhân loại chúng ta không ảnh hưởng chút nào. Nói rất đúng, số lượng đổ kiếp bên chúng ta vẫn đông hơn. Hỏa diễm tông chủ chiến ý hừng hực nói, trận chiến như thế mới thú vị, qua nghiêng về một phía sẽ không còn hứng thú nữa. Vạn yêu quân tấn công cho chấm, Kinh Long cực kỳ quyết đoán, ra lệnh cho vạn yêu quân vừa mới thu phục được quay ngược sang cắn lại địch nhân. Lên, kìm vũ đại bằng chỉ có thể nhận lệnh giống to, một lần nữa mang theo vạn yêu quân sông ngược về phía về quốc. Hừ, để khổng nhân tộc và bất chu sơn ngăn chặn bọn chúng. Khổng nhân tộc trường và bất chu sơn chủ ưng ảnh sông về phía trước. Sau lưng bọn hắn là vô số cự nhân tộc và tu sĩ của Bất Chu Sơn. Trong đó cự nhân tộc là thể tu hình thể khổng lồ, còn Bất Chu Sơn là thế lực chủ tu thủ thuộc tính với khả năng ngưng kết thủ linh lực hóa thành thạch giáp bao phủ toàn thân, cực kỳ thích hợp đấu với yêu thú. Triệu hoán thủy yêu quân, kinh đại nguyên soái không thua kém giết gào Ào ào ào ào, đại hoàng giang khổng lồ dậy sóng, từng con sóng lớn nghìn trùng bùng lên. Từ dưới lòng sông, thủy quái đã tập hợp đầy đủ. Tất cả tứ giai thủy yêu trở lên đều sông trận, trong đó có cả một vài thất giai yêu thú, thanh thế ngất trời, dung nhập vào vạn yêu quân. Khói bụi mịt mù, thiên địa dung truyền, song phương sông thẳng vào nhau chiến đấu kịch liệt, dùng mảng đổi mảng, tạm thời khó phân thắng bại. Phụ hoàng, hãy để nhi tử ra tăng sĩ khi quân ta. Vệ thái tử vệ kiên chắp tay nói. Duyệt, vệ chấn gật đầu hài lòng, giống với trưởng công chúa kinh kha của kinh quốc, vệ kiên là thái tử và cũng là đệ nhất thiên tài của vệ quốc. Nhận thấy cục diện bất lợi, vệ kiên bước ra tuyên bố. Kinh Kha, có dám cùng bồn thái tử chiến một trận? Hắn muốn đánh bại, thậm chí là giết chết Kinh Kha, mượn cơ hội này để thăng sĩ khí của vệ quốc. Nếu Kinh Kha từ chối trong chiến trường, Kinh Quốc chắc chắn cũng sẽ mất mặt. Ha ha, đánh với người vốn đâu cần đại tỷ của ta ra mặt. Nào ngờ Kinh Thương đã chủ động xông lên, trong tay cầm một thanh ngọc thương như tuyết trắng. Kinh Thương, người chưa đủ tư cách đánh với ta, hãy gọi Kinh Kha ra đi. Vệ kiên ngạo nghĩa nói, hoàn toàn không xem kinh thương là đối thủ xứng tầm. Đánh rồi mới biết, kinh thương lười nói nhảm, trực tiếp vung thương đập đến. Ngu xuẩn mất khôn, vệ kiên khinh bị cười, tu vi hợp thể sơ kỳ Bạo phát. Tuổi còn trẻ đã là hợp thể, có thể thấy vị vệ quốc thái tử này thật sự có thiên phú phi thường. Nhưng mà ngay khoảnh khắc sau đó, sắc mặt vệ kiên được biến. Bởi vì kinh thương bỗng nhiên bùng lên tu vi của một hợp thể hậu kỳ, cao hơn hẳn hai tiểu cảnh giới. Ngọc thương trong tay hắn gào thét, sau lưng hiện ra hư ảnh ngọc Long trắng muốt cao quý, lòng uy nhìn ép theo tiếng thương ngân. Phốc, vệ kiên thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, ngọc thương của kinh thương đã đâm thùng đầu hắn. Lòng hồn tàn nhẫn tàn phá bên trong cơ thể vệ kiên, lòng chảo đem nguyên anh của hắn bóp nát không chút lưu tình. Sao, lại, như, vậy, sinh cơ đoạn tuyệt, vệ kiên chỉ kịp thốt lên bốn chữ đầy sợ hãi. Yếu như sên cũng muốn đánh với đại tỷ, không biết tự lượng sức mình. Kinh thương nhét mép xinh thường. Hoàng đường, vệ trấn xém chút lào đảo rơi xuống. Mà các thiên tài, thiếu chủ, thánh nữ của lục đại thế lực còn lại cũng khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng vệ kiên luôn thuộc nhóm thiên tài hàng đầu trong thế hệ trẻ, nhìn khắp đại lục chỉ số ít người như kinh kha có thể so sánh. Trong 10 năm qua, vệ kiên từ luyện hư đột phá một đại cảnh giới đạt đến hợp thể, thành tựu bất phàm. Ấy thế mà kinh thương từ trước đến nay luôn bị hào quang của kinh kha bao phủ lại có tu vi đáng sợ như vậy. Dễ dàng tiêu diệt về kiên. Điều này qua mức khó tin, trong vòng 10 năm đạt đến hợp thể hậu kỳ, tốc độ tu luyện của kinh thương đáng sợ như thế sao? Đương nhiên là đáng sợ, bởi lẽ nền văn minh tu chân của kinh quốc đang thăng cấp điên cuồng, ngoại trừ tiên lực là thứ không thể cưỡng ép sở hữu ra, chất lượng của toàn bộ lĩnh vực khác đã không thua gì tiên giới. Kinh thương được sử dụng những loại thiên tài địa bảo, những loại đan dược viễn siêu mặt bằng chung, lại biến dị huyết mạch thành ngọc long, thử hỏi làm sao không tiến bộ kinh b Trong lúc nhất thời, một bầu không khí bất an bao trùm toàn bộ đại quân vệ quốc và lục đại thế lực. Chương 3089, áp đảo. Lúc này, tuy rằng vẫn có số lượng binh mã nhiều hơn, có số lượng cường giả đông hơn, nhưng đáy lòng của vệ trấn và độ kiếp kỳ của các đại thế lực đang tràn ngập bất an. Những gì kinh quốc thể hiện thật sự vượt quá tưởng tượng, liên tục tạo thành đà kích, đánh thẳng vào sĩ khí của bọn chúng. Chẳng những thực lực của cường giả hàng đầu như kinh đại nguyên xoái mạnh hơn, Mà ngay cả thực lực của thế hệ trẻ tuổi cũng nhảy vọt. Ấy là chưa kể những thủ đoạn khó lường như bom phích lịch, thu phục thần thú xâm lâm một cách quỷ dị khó lường. Tất cả đều chứng minh rằng, kinh quốc chưa từng e ngại bọn hắn, tình báo của bọn hắn về kinh quốc đều là sai lầm. Bệ hạ, thừa thắng sông lên, nhận ra sĩ khí của địch đã hạ thấp tột đỉnh, quốc sư chắp tay đề xuất. Tốt, kinh long hào khí ngất trời, ngạo nghễ gầm lên. Mở cổng thành, đại quân toàn lực xuất kích, tiêu diệt địch quân Chiến, chiến, chiến, vô số tiếng gầm giống kinh thiên động địa ẩm ẩm vang lên. Cổng thành lạc phàm mở ra, trăm vạn đại quân của kinh quốc toàn diện xuất kích, chia thành bốn đại quân đoàn do bốn vị tộc trường của tứ đại gia tộc dẫn đầu. Trong đó đại quân dưới chướng đại gia là mạnh mẽ nhất, bởi vì được lạc nam yêu ái, tốc độ phát triển của đài gia vượt qua ba đại gia tộc còn lại, trở thành gia tộc mạnh nhất trong tứ đại gia tộc. Ba đại gia tộc khác cũng nóng lòng muốn lập công, không muốn bị đại gia bỏ lại quá xa. Vì thế lúc này thanh thế như hồng, uy nghi cuồn cuộn Muốn đọ số lượng với chúng ta, thật là muốn chết mà. Vệ trấn hờ lạnh. Toàn quân sông lên, nhờ các vị thế lực hỗ trợ. Hảo, toàn bộ quân đội từ các gia tộc mạnh mẽ thuộc về quốc cũng điên cuồng tham chiến. Kéo theo đó là đệ tử nồng cốt của các thế lực như song Hải giáo, vạn lôi tự, linh kiếm các. Chỉ trong nháy mắt, số lượng tu sĩ tập hợp được nhiều hơn quân đội của kinh quốc gấp hai lần. Tiên thiên môn tham chiến. Thiên nhà cùng tiên khải sông pha trận mạc, kéo theo chúng đệ tử và cường giả tiên thiên môn vì kinh quốc lao thẳng vào đại chiến. Nhưng mà dù có tiên thiên môn gia nhập, số lượng vẫn ít hơn bên phía địch quân. Đúng là châu châu đá xe, trận này đánh tan các ngươi. Vệ chân ánh mắt vẫn chưa từng bỏ. Khó khăn lắm mới tập hợp được cổ lực lượng khổng lồ như thế, nếu như lần này không thể đánh xuống kinh quốc, vậy liên minh của hắn chắc chắn sẽ tan giã. Vệ chân tin rằng bằng vào nhân số áp đảo. Vệ quốc vẫn có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của riêng vệ chấn, bởi vì ngay sau đó, một cảnh tượng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng diễn ra. Toàn bộ tu sĩ, quân đội của kinh quốc bỗng nhiên triệu hoán bảo giáp và vũ khí xuất hiện trong tay. Đáng nói ở chỗ, đẳng cấp và chất lượng của các bảo giáp và vũ khí này lại vượt xa vũ trang mà quân đội và đệ tử của bọn hắn được trang bị, ngay cả đệ tử của tiên tiên môn cũng có phần. Ví dụ như một binh lính cấp kim đan bên phía vệ quốc chỉ được trang bị áo giáp và vũ khí hoàng cấp, thì binh lính kim đan của kinh quốc lại được trang bị đến tận huyền cấp. Hóa thần của vệ quốc và lục đại thế lực chỉ sở hữu huyền cấp, thì bên phía kinh quốc lại nắm giữ địa cấp. Vượt tận một đại cảnh giới, chính điều này đã giúp khả năng phòng ngự và chiến lực của kinh quốc vượt xa đối thủ, có thể lấy ít địch nhiều mà không lâm vào thế hạ phong, thậm chí chiếm thế thượng phong. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn chẳng phải chật vật xây dựng Lạc Phàm Thành? Chẳng phải tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng phạm nhân thành tu sĩ sao? Vệ tế tướng cũng không thể tưởng tượng nổi mà hãi hùng. Vì sao vũ trang của bọn hắn đẳng cấp lại vượt trội hoàn toàn chúng ta? Nghe thấy tiếng vào thét của vệ tế tướng, kinh thừa tướng chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, trong lại lại thán phục lạc tiền bối đến tột đỉnh. Bằng vào những phương pháp luyện khí siêu việt mà lạc tiền bối chỉ dạy chất lượng của lĩnh vực luyện khí ở kinh quốc đâu chỉ gia tăng một vài bậc. Mà phải nói là hoàn toàn lột xác Những phương pháp luyện khí này giảm đi tỷ lệ thất bại, gia tăng đẳng cấp và số lượng, tận dùng từng loại nguyên liệu đến mức tối đa. Thậm chí còn có thủ pháp khảm trận văn và Phù văn lên pháp bảo và vũ khí, đây là thứ mà nền văn minh tu luyện tại Tổ tiên Đại Lục không thể tưởng tượng đến. Đó là lý do mà chỉ trong 10 năm ngắn ngũi, toàn quân đội của Kinh Quốc đều được cải tiến vũ trang, ở trong cùng cấp chưa từng sợ bất kỳ đối thủ nào. Bệ hạ, chúng ta đã mất đi tất cả yêu thế, xin người lui binh. Vệ cốt sư quỳ gối tổ khẩn, vệ chân sắc mặt tái mét, lồng ngực xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Không nên, linh kiếm các chủ trầm giọng nói, nếu bây giờ rút lui bỏ chảy, kinh quốc ở phía sau sẽ thừa cơ truy sát, chúng ta sẽ lại tổn thất cực kỳ nặng nề. Thế chấm phải làm sao, vệ chân siết chặt nắm tay quát lạnh, quân đội tổn thất, đại tướng dưới tay bại trận, con trai ruột bị giết, tất cả ưu thế về mặt số lượng hoàn toàn mất sạch. Toàn bộ như một cú tát dáng thẳng vào mặt hắn vậy Đừng quên yêu thế lớn nhất của chúng ta chính là số lượng độ kiếp cường giả. Hỏa diễm tông chúa cười gần nói. Đúng vậy, ánh mắt vệ chân sáng lên, vệ cô có 5 vị độ kiếp kỳ, cộng thêm 6 vị độ kiếp của lục đại thế lực sẽ là 11 vị. Trong khi đó kinh quốc tính luôn cả tiên thiên môn chủ và yêu đế của thần thú xâm lâm thì cũng chỉ có 7 vị độ kiếp mà thôi. 11 đối 7, phần thắng vô cùng lớn, mà khi trận chiến của độ kiếp thắng lợi, vậy quân đội và tu sĩ dưới chương có thắng hay 7 cũng là vô nghĩa. Đỗ Kiếp mới là nhân tố chính quyết định kết quả trận đại chiến này. Nghe lệnh của chấm, vệ trấn nhìn thấy hy vọng lên tiếng hạ lệnh. Toàn quân lùi về phía sau, Đỗ Kiếp kỳ theo chấm xông lên. "Giết!" Vệ trấn nhảy khỏi lưng tỏa kỵ lao thẳng lên thiên không, theo sau hắn chính là vệ đại tướng quân, vệ tể tướng, vệ hoàng viện trường. vệ cốt sứ bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải lao theo. Theo bệ hạ chiến một trận, Linh kiếm các chủ, Hỏa Diễm tông chủ, Song Hải giáo chủ, Bất Chu sơn chủ. Vạn lôi trụ trì, khổng nhân tộc trường, sáu vị độ kiếp kỳ. Chỉ trong nháy mắt, uy áp của 11 vị độ kiếp đã dung hợp cùng nhau, điên cuồng ép xuống chiến trường. Quân đội và tu sĩ kinh quốc không thể chống nổi áp bách mạnh mẽ này, bị ép phải lùi vào trong thành. Kinh Long, đến đây đi, vệ trấn cất tiếng cười to, cho chấm thấy ngươi có gì lợi hại, thật vô liêm sỉ, văn võ bá quan kinh quốc âm thầm mắng chửi. Ha ha, lấy ít địch nhiều thì đã sao, chấm chẳng lẽ sợ ngươi. Kinh Long không e ngại chút nào, mang theo sáu vị độ kiếp cùng lúc sông lên. Đại Nguyên Soái Quốc Sư, Thừa Tướng, Thiên Nhạc, Dưỡng Lão Các Chủ và Yêu Đế Kim Vũ Đại Bằng. Tưởng chừng chỉ là bầy đố 11, nhưng không, đùng. Mây đen cuộn trào trên bầu trời như sóng thần, tử sát lôi kiếp cùng một tiếng hí vang như đại quân gào thét ẩm ẩm ráng xuống. Kiếp lôi khổng lồ tán đi, hiện ra thân ảnh ngọc tú thanh cao thoát tục, không nhiễm bụi trần cưỡi trên lưng tiểu ô dũng mãnh thần tuấn Ánh mắt thanh lãnh quét qua các độ kiếp kỳ, dù tu vi của nàng chưa đến độ kiếp nhưng chẳng hề sợ hãi. Ngọc Tú, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chết đi cho bồn tòa. Về cốt sư vừa nhìn thấy nàng đã nổi trận lôi đình, nữ nhân này hắn nhiều lần tìm cách lôi kéo nhưng đều thất bại, khinh nghiệt nói. Dù người có lại yêu nghiệt, trận chiến của độ kiếp cũng không phải hợp thể tối đỉnh như người có thể xen vào. Nói xong rũi ra cánh tay, khi tức độ kiếp hậu kỳ gào thét hình thành một cái đại thù khổng lồ vô xuống. Vệ quân thủ, bên trên cánh tay, hư ảnh quân đội vệ quốc xích gào sức mạnh cực kỳ kinh khùng. Thật vậy sao, Ngọc Tú chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, sau lưng hiện ra một thiên hà huyễn lệ như mộng như ảo Thiên hà vừa ra, linh khí thiên địa điên cùng tụ hợp, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về lực lượng cũng như tu vi giữa hai người. Chưa dừng lại ở đó, chiến vực, sát vực và quyền vực hội tụ xung quanh Ngọc Tú, ép cho khí thế độ kiếp kỳ của vệ quốc sư không chiếm được chút yêu thế nào. Bảo tinh quyền Nữ nhân bước lên một bước, hư ảnh hành tinh sụp đổ giữa thiên hà, một quyền bá đạo đấm ra. Đùng, về quân thủ hoàn toàn nổ tung, bạo tinh quyền niệm thẳng vào lồng ngực vệ quốc sư. Phốc, vệ quốc sư phun ra một ngụm máu, toàn thân như diều đứt dây bay ngược. Hoàng đường, tình cảnh này khiến toàn trường phải một lần nữa thốt lên hai từ này. Tiệm cận độ kiếp đấm bay độ kiếp hậu kỳ, thật sự quá khủng bố. Ngay cả cao tầng của kinh quốc cũng bị chiến lực của Ngọc Tú làm cho hãi hùng Thật không hổ danh là người được lạc tiền bối đích thân bồi dưỡng. Chiến lực của Ngọc Tú e rằng đã không hề thua kém những độ kiếp đứng đầu như kinh long hay vệ chấn. Sự xuất hiện của nàng khiến số lượng cường giả chênh lệch giữa hai bên đã trở nên vô nghĩa. Một mình ta có thể đánh ba, Ngọc Tú ngạo nghẽ lên tiếng. Thiên đế biến chấp trường càn khôn, ầm, càn khôn dung chuyển, vạn rậm xung quanh như bị Ngọc Tú thao túng trong lòng bàn tay. Nàng lúc này tóc dài cùng loạn, hai mắt uy nghiêm ghi chất tuyệt luôn, vô song chi nữa. So với kinh long và vệ chấn, phong thái đế vương của Ngọc Tú càng thêm rõ ràng. Dường như nàng mới là nữ hoàng của thế giới này mà không phải hai vị hoàng đế. Ngọc Tú cường thế tấn công, một tay ngưng tụ hợp linh trường, một tay thi triển lôi liên vô ảnh, cùng lúc nhắm thẳng vào vệ quốc sư và hai tên độ kiếp khác. Trước khi thế bất phàm của nàng, ngay cả những độ kiếp kỳ cũng phải e sợ. Phốc, vệ quốc sư một lần nữa bị Ngọc Tú trường bay, Hợp linh trường xuyên thủng đan điển hắn. Với tấm kỵ gia thân, Ngọc Tú vượt cấp chiến đấu dễ dàng như mây trôi nước chảy. Ta cũng muốn chiến, kinh kha lớn tiếng quát, khoảnh khắc đó, tu vi hợp thể viên mãn bạo phát, nàng biến thành bản thể là một con thánh long. Thánh long khổng lồ, trên thân hiện ra long văn bao phủ. Tuy không thể giống Ngọc Tú lấy một địch ba, nhưng nàng vẫn tự tin có thể một trọi một với độ kiếp sơ kỳ như vệ hoàng viện trường của vệ quốc. Sự thật chứng minh. Khi bản thể thánh long của kinh kha hung hăng va chạm, vệ hoàng viện trường dù thành công ngăn chặn nhưng cũng bị đẩy lui. Trong lúc nhất thời, ưu thế về mặt số lượng cường giả đình thức cũng chẳng còn sót lại chút nào. Thật may mắn, yêu đế tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, âm thầm may mắn vì trước đó mình được kinh long thu phục. Xem ra nghiêng về kinh quốc sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn rõ ràng. Nghĩ đến đây, hắn cũng muốn được lập công, trực tiếp hóa thành kim vũ đại bằng lao đến tấn công hỏa diệm tông chủ. Vệ chấn Ăn chấm một quyền, kinh Long được chân Long huyết ra thân, thi triển chân Long chiến thân bao trùm cơ thể. Chân Long chảo và chân Long pháo cùng lúc đánh ra, vệ chấn dùng đến ngọc tỷ Trấn quốc ngăn trở nhưng cũng chật vật vô cùng. Sao người có thể mảnh như vậy? Vệ chấn không cam tâm quát lớn. Người không thể hiểu được, kinh lòng đắc ý cười to. Hắn đã đánh được một ván lớn nhất cuộc đời, và đã thắng lợi tuyệt đối. Trải, nhận ra không thể địch, vệ quốc sư quyết định đào vong. Nà Di phù hiện ra trong tay. Không chút do dự bóp nát. Bệ hạ, giữ được rừng xanh không lo thiếu củi đốt. Vệ cốt sư truyền lại một câu trước khi biến mất giữa chiến trường. Khốn nạn, vệ trấn quát lớn, toàn quân rút lui, cố gắng giữ mạng. Nói xong, hắn cũng thiêu đốt tinh huyết, thi triển độn pháp xé rách không gian bỏ chạy thục mạng. Cây đổ bầy khỉ tan, liên quân như rắn mất đầu, tất cả đều cố gắng đào thoát giữ mạng. Mắt thấy tình cảnh này, kinh long lớn tiếng nói. Không đánh chó cùng đường, cứ mặc kệ bọn hắn Kinh thương không cam lòng bay lên hỏi, Phụ Hoàng, sao không nhân cơ hội giết sạch bọn chúng? Tuy rằng chúng ta áp đảo, nhưng muốn giết hết lúc này là rất khó. Kinh Long thản nhiên giải thích, nếu ép chúng đồng quy vô tận, kinh quốc cũng sẽ tổn thất rất nhiều, quân đội cũng sẽ thương vong thảm trọng. Bệ hạ nói rất hay, quốc sứ lắc lưu vũ phiến gật đầu tán thành. Kinh quốc chúng ta đang phát triển không ngừng, cứ để bọn chúng thoát thân, càng về lâu dài khi chênh lệch giữa song phương ngày càng lớn. Chúng ta không cần đánh vẫn có thể thắng mà thôi. Còn lúc này nếu dồn dã thú vào đường cùng, vẫn có thể bị cắn trả, điều này không đáng. Không nói những thứ khác, chỉ cần chờ thêm vài năm, nếu Kinh Kha và Ngọc Tú đạt đến độ kiếp, hai nữ đã có thể quét ngang đại lục. Kinh Quốc không cần thiết phải nóng vội nhất thời. Nhị Tử đã hiểu, Phụ Hoàng Anh Minh, Kinh Thương Thán Phục cúi đầu. Quả nhiên sự thật chứng minh, không cần đến nhiều thời gian. Chỉ thấy hỏa diễm tông chủ không bỏ chạy. Ngược lại dẫn theo tất cả đệ tử và tu sĩ dưới chướng quỷ gối nói. Hỏa diệm tông nguyện ý quy hàng, giống như tiên tiên môn thần phục kinh quốc, mong bệ hạ thu nhận. Hảo, Kinh Long sảng khoái nói, kinh quốc của chấm lòng dạ rộng lượng, tuy nhiên đã có không ít tu sĩ chết dưới tay đệ tử hỏa diệm tông của ngươi, vẫn phải bồi thường thỏa đáng. Không biết bệ hạ muốn bồi thường thế nào, hỏa diệm tông chủ hỏi. Giao hết sĩ hỏa của hỏa diệm tông ra đây, Kinh Long thản nhiên yêu cầu. Hỏa diễm tông chủ hít sâu một hơi, lại không dám không tuân, cung tính nhận mệnh. Tuân chỉ, chấm chấm chấm, cùng lúc đó ở một u cốc hoang vắng, về quốc sư trọng thương thờ hồn hình hiện ra. Trước đó hắn bị ngọc tú nghiền ép trực diện, toàn thân đã suy yếu vô cùng, hiện tại e rằng ngay cả một hợp thể kỳ hắn cũng đánh không lại. Sở trường của hắn không phải chiến lực, thay vào đó là mưu trí. Đáng tiếc trước sự che giấu quá mức tưởng tượng của kinh quốc, ngay cả hắn cũng không thể lường trước được. Hiện tại ta có 3 lựa chọn, về quốc sư ngồi xếp bằng trị thương, lầm bẩm nói. Thứ nhất là trở về về quốc, nghĩ cách cố thủ và quấy rối sự phát triển của Kinh quốc, giúp vệ quốc trở mình, nhưng tỷ lệ thành công quá thấp. Thứ hai là mai danh ẩn tích, thoát khỏi tai mắt của Kinh quốc, kiên nhẫn tu luyện đến ngày có thể phi thăng thành tiên, thoát ly thế giới này. Thứ ba là đầu hàng Kinh quốc, nhưng lại nguy hiểm vô cùng, bởi lẽ vô số năm qua tranh đấu, có rất nhiều tu sĩ Kinh quốc chết dưới mưu kế của ta. Khả năng ta bị kinh long sử tử là rất cao. Nghĩ đến đây, vệ quốc sư thì Thào xem ra chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai. Đáng tiếc, người không có cơ hội, một tiếng cười trong trèo vang lên kèm theo sát khí ngập trời. Nghe nói người từng cho người ám sát phu quân tương lai của ta. Kẻ nào, vệ quốc sư ra đầu dựng đứng, đáp lại hắn, bốn tiếng ung dung mà ra, vĩnh hằng thiên luân, phốc, thủ cấp rơi dụng chương 3090, Mưu Hèn Kế Bẩn Vô Hối Dương Dương đắc ý mang đầu vệ quốc sư quay về. Nàng vẫn luôn muốn lấy mạng con hàng này vì nhiều lần vệ quốc sư tính kế, muốn nhắm vào Ngọc Tú và những người bên cạnh, trong đó có Lạc Nam điều này khiến Vô Hối rất tức giận. Nhân lúc vệ quốc sư trọng thương, nàng sử dụng chính loại dị hắc ám mà năm xưa vệ quốc sư tìm kiếm cho tên thuộc hạ hợp thể Kỳ Lệnh vào kinh đế học viện để âm thầm tiếp cận, thành công ám sát hắn. Một chiêu Vĩnh Hằng Thiên Luân nổi tiếng của Vĩnh Hằng Chí Tôn vừa ra, đầu của vệ quốc sư đã lìa khỏi cổ. Ngay cả cơ hội gào thét thảm thiết cũng không có. Trận chiến lớn nhất trong lịch sử cầu tiên đại lục chính thức khép lại, kinh quốc lấy thế trận áp đảo từ đầu đến cuối giành chiến thắng, trong quá trình thậm chí còn tiện tay thu phục thần thú xâm lâm và hỏa diệm tông. Chiến tích huy hoàng như thế đương nhiên chấn động thiên hạ. Một trận chiến vang lừng ghi vào sử sách, kinh quốc hoàng đế kinh long và kinh quốc xanh chấn cổ kim. Lạc phàm thành trở thành thần địa trong lòng toàn bộ tu sĩ trong thiên hạ, tiếng tăm và huy vọng đã vượt qua kinh đô Vô số thế lực tu chân yếu hơn thế lực bát cấp đã bắt đầu lên kế hoạch quy thuận kinh quốc, cố gắng nịnh nọt lấy lòng kinh quốc. Bởi ai cũng hiểu rằng thiên hạ trong tương lai sẽ như thế nào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nhưng hiếm có ai biết rằng, sau chiến tích to lớn như thế điều Kinh Long làm đầu tiên sau khi về đến Kinh Đô không phải là thiết yến ăn mừng, cũng không nhân cơ hội ca ngợi công lao của bản thân ngược lại hạ mình, cải trang tìm đến một biệt viện nhỏ. Đi cùng với Kinh Long còn có Kinh Kha Công Chúa, Kinh Long thậm chí không dám tiến vào biệt viện Cẩn thận cung kính đứng ở bên ngoài chờ đợi tinh kha vào bẩm báo. Sau khi được sự đồng ý của vị bên trong, kinh Long mới hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Nhìn thấy một nam tử trung niên mặc nông phục ngồi bên bờ hồ thanh mát, dù đối phương nhìn qua chỉ là phản nhân vô hại nhưng tinh Long lại kích động đến toàn thân run dày, hạ mình bái tạ. Tham kiến lạc tiền bối, nếu để thế nhân nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi, đường đường là đệ nhất đế ở cầu tiên đại lục, lúc này lại cung cung kính kính như một đứa trẻ. Ngồi đi, Lạc Nam chỉ về phía đối diện, nói đến đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị Hoàng đế này. Bản thân hắn không quá ưa thích tiếp xúc với nam nhân, những năm qua đều là Kinh Kha đại diện cho Hoàng thất đến trao đổi với hắn. Kinh Kha đứng sau lưng phụ thân Kinh Long, mà Ngọc Tú và Vô Hối thì đứng phía sau Lạc Nam. Chúc mừng bệ hạ đại thắng, Khải Hoàn trở về, Lạc Nam nở nụ cười. Không dám, Kinh Long thấy trà trong chén của hắn vừa cạn, vội vàng giúp hắn rót đầy chén trà, cảm thích nói. Tất cả đều nhờ chỉ điểm của lạc tiền bối, đừng nói là ta ngay cả tiểu kha lên làm hoàng đế cũng có thể thắng được trận này mà thôi. Không, nếu là kinh kha, năm đó có lẽ nàng chưa đủ quyết đoán để đánh cực như ngươi. Lạc Nam lắc đầu, tán thưởng nói. Chính sự can đảm của ngươi mới là thứ thay đổi vận mệnh kinh quốc. Nếu như kinh long không nhanh trí muốn cải cách tiểu ly thành thành lạc phàm thành, không tạo một tương lai sáng lạng hơn cho các phàm nhân của thế giới này, ngược lại chỉ là một kẻ nông cạn. Muốn đem kinh kha hay mỹ nhân nào đó tặng cho Lạc Nam, có lẽ hắn cũng sẽ giúp đỡ kinh quốc nhưng còn chưa nhiệt tình đến mức cải biến toàn bộ lĩnh vực. Có thể nói Kinh Long đã đánh tược đúng rồi, chọn đúng nền văn minh. Lạc Nam xem như hiểu ra vì sao phụ thân Lạc Chiêu tiện nghi của mình ở thế giới này lại ao ước được phò tá cho Kinh Long đến như vậy. Nếu chỉ xét trong phạm vi hạ giới, Kinh Long quả thật là một hoàng đế không tầm thường. Tiền bối đừng khen ngợi ta, thật ra việc có thể khiến toàn bộ phạm nhân ở Kinh Quốc thành tu sĩ. Có được tương lai tốt hơn luôn là điều mà Hoàng Thất Kinh ra mong muốn. Kinh Long thỏa mãn ngẩng đầu. Mãi đến thế hệ của ta mới thực hiện thành công, Tổ tiên ở trên trời có linh cũng sẽ mỉm cười. Nói đến đây, hắn lại cảm thấy có lỗi. Chỉ tiếc là không thể một lần tiêu diệt, thu phục toàn bộ địch nhân, vẫn vô dụng để bọn hắn đào thoát. Ngươi làm rất đúng, Lạc Nam nhắc một ngủ trà. Chỉ cần phát triển thêm 10 năm, đại lục này sẽ tự động thuộc về Kinh Quốc, không phải nóng vội làm gì. Tiền Bối mắt sáng như đuốc, kinh lòng thán phục, đặt một chiếc nhẫn chữ vật lên bàn cung kính nói: "Đây là năm loại dị hỏa thu được của Hỏa Diệm Tông, mong tiền bối không chê." "Làm rất tốt." Lạc Nam gật đầu, đem nhẫn chữ vật ném cho Vô Hối. "Có thêm năm loại dị hỏa này cùng với Thần Hỏa Đạo Kinh, ngày Vô Hối đạt đến độ kiếp sẽ không xa." "Tiền Bối," có một câu mạo muội muốn hỏi, Kinh Long cẩn thận từng ly từng tí, "Nói đi." Lạc Nam gật gù, "Ngài không thuộc về thế giới này sao?" Kinh Long trịnh trọng. Lời này khiến Kinh Kha, Ngọc Tú và vô hối toàn thân chấn động mạnh, hít thở không thông. Các nàng đã sớm muốn hỏi nam nhân nhưng lại không dám. Có một số chuyện, ta không cần nói các ngươi cũng đoán được. Lạc Nam ung dung nhún vai. Ngược lại cũng có những chuyện biết quá sớm chỉ mang đến đại họa cho các ngươi mà thôi. Kinh Long bỗng nhiên quỳ xuống một chân, cung kính nói. Tiền bối, Ngài mới chính là thần tiên mà tất cả phàm nhân ở thế giới này. Các tu sĩ kinh quốc trên toàn đại lục cần thờ phụng. Ta có thể tiết lộ sự tồn tại của ngài cho bọn hắn, để toàn thế giới ghi nhớ công ân cao cả của ngài hay chăng? Hiện nay phần lớn tu sĩ, phạm nhân trong thiên hạ đều đem hết công lao đổ lên đầu Kinh Long cũng như cao tầng kinh quốc. Nhưng tất cả thỉnh thế đều là do người nam tử trung niên mặc nông phục bình thường này tạo ra. Kinh Long cảm thấy nên để dân chúng, tu sĩ thờ phụng đúng người, nhận thức được đâu mới thật sự là ân nhân của bọn hắn. Kinh Kha thấy phụ thân chân thành cũng vội vàng quỳ ở bên cạnh. Các người đứng lên đi, Lạc Nam cười khổ lắc đầu. Đây chỉ là một chuyến dạo chơi trên con đường ta đi, cũng không cần thiết lưu lại dấu chân làm gì. Nhưng mà nếu để Kinh gia nhận hết công lao, chúng ta cũng không có mặt mũi Kinh Long Thành khẩn nói. Lạc Nam vuốt cằm, nhẹ gật đầu. Thôi được rồi, nếu một ngày nào đó ta chuẩn bị rời đi sẽ tổ chức một buổi giảng đạo cho toàn thế giới. Nghe thấy hắn hứa hẹn. Kinh Long cùng kinh Kha mừng rỡ như điên. Được nghe nhân vật như vậy giảng đạo, đây là vinh hạnh của toàn bộ đại lục A. Trong lúc nhất thời, Kinh Long dập đầu, thay mặt cầu tiên đại lục, đội ơn ân, ân đức tiền bối. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, độ đảo môn đạo giới, thanh trà sơn, hương trà mùi trong phòng, khoanh chân mùi xếp bằng, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm nhìn tòa tế đàn trước mặt. Ẩm ầm ầm kẹo kẹt, kẹo kẹt, tế đàn lúc này đang rung lắc kịch liệt liên tục phát ra thanh âm như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, pho tượng đất cô lạc nam ngồi giữa tế đàn xuất hiện dấu rạn nứt, mà ngay cả thần bảo như thiên cơ ô cũng đang xoay tròn dữ dội, màu sắc ngạc càng ảm đạm. Là kẻ nào có thể quấy phá tế đàn do ta lập ra, ít nhất phải là thần đạo viên mãn tinh thông thiên cơ chi đạo." Hương chà nghiến răng nhến lợi, tỏa tế đàn này nàng đã giúp lạc nam lập ra, có tác dụng che đẩy thiên cơ của những người thân, những người có quan hệ với hắn để hắn có thể an tâm hóa phàm mà không cần lo lắng. Nhưng hiện tại tế đàn đang bị công phá dữ dội, chứng tỏ có kẻ nào đó quả thật đang dùng thiên cơ dò xét tung tích những người thân cận của Lạc Nam. Khi bị tế đàn ngăn chặn phong tỏa thiên cơ, kẻ kia thậm chí đã chuyển sang công kích tế đàn. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Hương Trà đương nhiên không e ngại, thậm chí sẵn sàng phản tích, dùng thiên cơ chi thuật của mình trọng thương kẻ kia. Nhưng hiện tại tu vi của nàng còn hạn chế, chỉ mới khôi phục đến thần đạo Trung Kỳ mà thôi, hơn nữa thiên cơ đạo cũng không phải sở trường của nàng. Đã vài chục năm, hương trà cố gắng duy trì sự ổn định của tế đàn, không ngờ địch nhân kiên nhẫn hơn tưởng tượng của nàng, cùng nàng rằng có tận vài chục năm. Tế đàn đã có dấu hiệu không thể trụ vững, không được, bằng mọi giá cũng phải bảo trụ cho đến lúc hắn trở về. Nghĩ đến đây, hương trà phất tay, hai khối đất từ trong ống tay áo của nàng xuất hiện. Hai khối đất chậm rãi biến hình, hóa thành hai pho tượng hương trà giống y đúc bản thể. Tế huyết hóa thân thuật. Hương trà cắn đầu lưỡi phun ra hai ngụm máu lên hai pho tượng hương trà bằng đất. Trong khoảnh khắc, hai pho tượng như có được sự sống hoàn chỉnh Lập tức phối hợp với bản thể, quy tắc thần đạo từ hương trà và cả hai phân thân cuồn cuộn như đại hùng tùy bắn ra bao phủ tế đàn, cố gắng củng cố, ổn định và bảo vệ nó thêm vài chục năm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, khốn kiếp, kẻ kia là ai lại lợi hại như vậy? Đạo quốc, huyễn tượng quốc chủ huyễn huyền không phẫn nộ mắng to Chẳng lẽ là nữ nhân tải phá đạo hội kia ra tay? Loạn hoàng vũ ở một bên sắc mặt âm trầm. Phải biết rằng Nguyễn Huyền không tinh thông thiên cơ đạo đến mức đăng phong tạo cực, tu vi thần đạo viên mãn. Lại có thêm loạn hoàng vũ ở bên cạnh hỗ trợ quy tắc loạn đạo. Ấy thế mà hai người liên thủ, vẫn không thể thông thấu thiên cơ, do xét hành tung về những con mồi có liên quan mật thiết với Lạc Nam được. Năm đó khi bách đạo đại hội kết thúc, bọn hắn đã thương lượng kỹ càng kế sách đối phó với Lạc Nam rồi. Chỉ cần cẩn thận điều tra một chút, không khó để biết được xuất thân của Lạc Nam là đến từ tiểu vũ trụ thuộc chủ Việt Tông, sau đó mới gia nhập phá đạo hội, thống nhất ngũ châu tứ vực và trở thành đại địch của bọn hắn. Mà Lạc Nam lại là kẻ có tình có nghĩa, rất quan tâm đến nữ nhân, thân bằng hảo hiểu. Nếu đối phó với Lạc Nam không được, vậy thì đối phó với những người thân kia. Bọn hắn thừa biết Lạc Nam sắp hóa phàm, sau đó sẽ trở về đạo giới độ thần kiếp để tiến vào thần đạo. Đám người loạn Hoàng Vũ hiểu rằng bên trong thần tiếp, tâm kiếp chính là cửa ải quan trọng nhất quyết định có thể thành công hay không. Chính vì để vượt qua cửa tâm kiếp mà tất cả tu sĩ nơi đạo giới cao cao tại thượng phải hạ mình hóa phàm, sống một kiếp phàm nhân, củng cố tâm cảnh. Vậy thử tưởng tượng khi Lạc Nam đang độ thần kiếp, hắn chợt nhìn thấy những người thân, những bằng hữu, những người có quan hệ mật thiết với hắn bị thủ tiêu, tàn nhẫn sát hại trước mắt, tâm cảnh khi đó có còn vững vàng hay không? Một khi Lạc Nam thịnh nộ, căm hờn Tâm cảnh bị tác động khi phải nhìn thấy những chuyện như thế chắc chắn hắn sẽ bị tâm kiếp tấn công, bị phản phệ, dẫn đến đột phá thần đạo thất bại, cuối cùng táng thân dưới kiếp. Đây chính là đầu kế hiểm ác nhất mà thần đạo cảnh lẽ ra không nên sử dụng vì vấn đề mặt mũi. Nhắm vào một đám kiến hôi chỉ để một kẻ độ thần kiếp thất bại, thử hỏi bao nhiêu thần đạo sẽ hạ mình làm việc ti tiện như thế. Có trách chỉ trách mức độ uy hiếp mà lạc nam thể hiện ra quá lớn, lớn đến mức khiến đám người như loạn hoàng vũ ăn ngủ không yên. Cuối cùng quyết định dùng độc kế như thế. Nhưng khiến huyễn huyền không và cả loạn hoàng vũ không thể ngờ chính là, bọn hắn vậy mà thất bại. Vài chục năm thời gian hợp sức, vẫn không thể xuyên thùng thiên cơ. Rõ ràng là có một nhân vật nào đó nắm giữ thiên cơ chi đạo so với huyễn huyền không còn cao minh hơn ngăn chặn. Hai bên rằng có từng ấy thời gian, cuối cùng huyễn huyền không và loạn hoàng vũ lại thất bại. Khốn kiếp, nếu đến lúc tên xúc sinh họ lạc độ thần kiếp mà chúng ta vẫn chưa thành công, vậy chẳng phải công cốc. Loạn hoàng vũ nộ hống. Người tự nhận bản lĩnh thiên cơ phi phàm, thế mà vẫn thất bại như vậy. Nguyễn huyền cơ cắn chặt răng, đại ca à, có khả năng là do phá đạo hội trưởng đích thân ra tay ngăn chặn, làm sao để có thể thắng nàng. Loạn hoàng vũ căm tức, khả năng cao là như vậy rồi. Bởi lẽ ngoại trừ phá đạo hội trưởng, hắn cũng không nghĩ ra có nhân vật nào lợi hại được như thế. Phần Phật, đúng lúc này, có tiếng áo cho hàng tung bay. Kẻ nào, loạn hoàng vũ cùng Nguyễn huyền không giật mình. Lại có kẻ tiếp cận mà hai vị thần đạo viên mãn như bọn hắn không hề hay biết. Hình như hai vị đang gặp khó khăn, tiếng cười tà dị vang lên. Từ trong bóng tối, một luồng u hồn hiện ra, kẻ này không có thân thể, nhưng linh hồn của hắn lại ngưng tụ thành thực chất, thuần một màu tím đen vô cùng quỷ dị. Ngươi là ai? Loạn Hoàng Vũ bạo phát loạn đạo thần vực bao trùm không gian, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Ta là ai không quan trọng, nhưng chủ ta có thể giúp các vị chuyện này. U hồn cười âm trầm, Bỗng nhiên lấy ra một viên hạt trâu. Bên trong hạt trâu, có nồng đậm quy tắc màu tím đen dồn nén dữ dội. Đây là, loạn Hoàng Vũ và Nguyễn Huyền không kinh hãi. Quy tắc hỗn độn, thế nào đây, U Hồn hỏi, có cần không? Cần, đương nhiên là cần, không ngờ ngươi là thuộc hạ của vị kia. Loạn Hoàng Vũ hít sâu một hơi. Tại sao lại giúp chúng ta? Nguyễn Huyền không e dè hỏi. Ngươi không cần biết nhiều, U Hồn nói, làm đi. Phất tay ném ra hạt châu, Nguyễn Huyền không chỉ chờ có thế, trực tiếp dẫn động quy tắc hỗn độn từ trong hạt châu đó để bản thân sử dụng. Hai mắt nhắm lại, xung quanh hắn, hàng vạn môi sao màu tím đen đại diện cho hỗn độn tiên cơ đạo mở ra. Lần này, xem ngươi lấy gì ngăn cản, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, phốc, một cỗ phản vệ cực mạnh xông thẳng vào linh hồn, hương trà miệng phun máu tươi, hai pho tượng phân thân của nàng ảm đảm vô quang. Răng rác, ầm, um, thần bảo như thiên cơ ô nát bấy, pho tượng bằng đất của lạc nam ầm ầm vỡ vụn, toàn bộ tế đàn chính thức sụp đổ. Quy tắc hỗn độn, hương trà đứng bật người lên, khuôn mặt tràn ngập vẫn nộ. Lúc này nếu có lạc nam ở đây, nhất định sẽ thấy có một lớp đất màu trắng vừa bong chóc ra khỏi mặt của hương trà. Chính lớp đất này đã cài biến dung mạo của nàng, khiến nàng nhìn qua chỉ như một nữ nhân bình thường. Hiện tại dù chỉ lộ ra góc cầm, vẫn đủ để khiến thời không như động lại. Thiên địa cũng phải ghen tị trước một góc mỹ mạo tuyệt thế đó. Nhưng Hương trà lại không hề bận tâm, nàng siết chặt nắm tay đến rỉ máu. Chính loại quy tắc kia đã lấy mạng của nàng trong trận chiến đó, chỉ cần thoáng cảm ứng được nàng lập tức có thể nhận ra. Hương trà ngừng đầu nhìn lên thương khung, thì thào tự ngủ. Kẻ kia nhúng tay, tế đàn đã hủy, thích chơi lớn hà.